Ngoại trừ luyện thể năng ở ngoài, chính là đọc thuộc lòng di cờ hành vi quy phạm chuẩn tắc, cùng với mặc kệ ở khi nào nơi nào, cũng có thể bị Diêm Vương hỏi đến ở một loại nào đó đặc biệt đích tình huống bị ổi là phụ cảnh nên làm sao đi làm, trả lời sai lầm người trên mông đít phải chịu đựng một cước trùng đạm, mà lời của cô gái, nhưng là bị yêu cầu làm 15 năm ngựa lên ngồi. Bình thường trả lời sai lầm, Diêm Vương sẽ tiếp tục hướng phía sau trả lời đề người vấn đề, trả lời nữa sai lầm đón thêm bị trừng phạt, như lưu thiết toa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 Sử dụng các loại tập thể hình khí tài di cờ chúng không khỏi phát sinh từng trận cười nhạo thanh. Trước 190, thực lực mạnh mẽ. Sợ đến kẻ ra quẩn. Lời này tuy rằng cực điểm ý rêu cận, nhưng những này sẵn sàng phụ cảnh nhưng không nghĩ ra nói cái gì đến phản bác, chỉ là một cái mặt đỏ lên túi đầu. Ta đến. Một nhàn nhạt mà lại thanh âm dễ nghe vang lên. Mọi người tìm theo tiếng nhìn tới, cổ thiến tuyết tóc dài tung bay, ở kiện thân thất ánh đèn chiếu dọi xuống.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 điều này càng làm cho hắn đối với Tiếu Lạc sinh ra hiếu kỳ, mà tình huống cũng xác thực như vậy, Tiếu Lạc chỉ muốn trộn lẫn cái phụ cảnh trước vị, vì lẽ đó ở trong trại huấn luyện biểu hiện hắn tận lực làm được không đột xuất, chỉ đủ có thể an toàn vượt qua đặc huấn kỳ, hết thề đều lấy biết điều vì là chuẩn tắc làm việc. Lúc này, Cổ Thiến Tuyết khinh dẫm mặt đất, như một con linh yến giống như nhẹ nhàng phóng qua hộ dây thường đi tới trên võ đài, động tác phiêu diệt tự nhiên, rơi xuống đất không hề có một tiếng động. Tại sao ta cảm giác nàng có thể đánh thắng phong huấn luyện viên?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 đi tới cái nào đều có thể cùng Cổ Thiến Lâm dính liễu quan hệ, nữ kia di cờ là của mình khắc tinh sao? Tiếu lạc lắc lắc đầu, trong lòng bất đắc di nói, Cổ Thiến Lâm đều là theo dõi hắn không tha, để hắn lòng sinh ác cảm, vì lẽ đó lần trước hắn ở Hoàng Thiên đổ thành liền lợi dụng Long Bang cho Cổ Thiến Lâm một lần giao hấn, hiện tại nên ở dưỡng sinh tử, trong thời gian ngắn sẽ không lại quấy giày hắn, nhưng là làm sao cũng không nghi tới, Cổ Thiến Lâm mất, đột nhiên lại đụng tới một người muội muội Cổ Thiến Tuyết, còn với hắn giống nhau là cái phụ cảnh.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 làm cho tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Sau đó một quyền mang theo tràn đầy trời đất uy thế, như núi lớn hướng Diêm Vương ầm ầm xung kích mà xuống. Quả thực là vô cùng uy manh bá đạo. Diêm Vương sắc mặt chợt biến, lập tức lui về phía sau nhưng lấy tránh né thiếu lạc trọng quyền. Đột phá tầng tầng hư không nắm đấm liền dán vào cằm của hắn vung xuống, giống như như sao rơi oanh tạc trên mặt đất. Chỉ nghe hoành một tiếng vang thật lớn, sức mạnh càng quái, kinh lực xung kích, nhất thời cắt bụi tung tóe. Diêm Vương bị cú đấm này buộc phát ra kình lực mạnh mẽ đẩy bay bốn năm bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Này định thần nhìn lại, tại chỗ liền há hốc mồm, Tiếu Lạc một quyền lại đem dán vào gạch sứ mặt đất đánh bể. Trên mặt đất hiện tại hiển hiện một bát ăn cơm lớn nhỏ loang lác hại. Giầm. Diêm Vương không nhịn được nuốt một hớp nước miếng, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thầm nghĩ, này ni mã là người, Lưu Thiết hoa bọn họ đều sợ ngây người, chỗ mắt ngoa mồm. Cổ Thiến Tuyết Linh động con mắt đồng dạng hiện lên khiếp sợ.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 Này Lao Huynh cũng quá mạnh liệt đi. rời đi phòng tập, đưa mắt viễn vọng, tầm mắt có thể đến chỗ rất xa, thấy được 1-2 km ở ngoài cao lầu, từ trại huấn luyện phía sau tòa kia cao hơn mặt biển có 600 mét núi lớn tung bay tới được không khí, lộ ra một luồng thành tân mùi vị, khiến lòng người khoáng thần gì. Tiếu lạc lạc cài ung dung tự tại, nghĩ đến bây giờ đang ở quang minh khu, liền quyết định đi xem xem Tiếu như ý. Uy! Một tiếng khẽ gọi truyền đến. Xoay người! chỉ thấy tóc dài như thác nước, cổ thiên tuyết bước khinh doanh bước tiến đi tới, cách hắn xa ba, 4 mét địa phương dừng lại, một đôi ánh mắt linh động không chớp một cái nhìn hắn. Tiếu lạc nhìn một chút chu vi, phát hiện không có một bóng người, sau đó chỉ chỉ chính mình, gọi ta. Cổ thiên tuyết gật gật đầu, ngươi rất lợi hại, ta nghĩ với ngươi luận bàn. Tiếu lạc đầu tiên là sững sờ, thích thú cúi đầu nở nụ cười, xin lỗi, không cái này nhã hứng. Nói qua, bước chân liền muốn đi. Cổ thiên tuyết ánh mắt khẽ nhúc nhích.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 Hắn không làm được lạnh lùng đối xử. Nói xong, đi trở về trại huấn luyện ký túc xá, có Diêm Vương cho phép, hắn cuối cùng lấy được chính mình món đồ diễn tư, huấn luyện dùng thời, đổi lại y phục của chính mình, sau đó liền chuẩn bị ra ngoài. Hắn nhưng đánh ra thấp cổ thiên tuyết chấp nhất, mới ra nhà ký túc xá, liền lại gặp được An Mặc một thân trang phục sặc sỡ cổ thiên tuyết. Nàng đứng quân tư tựa như đứng ở đó, sắc mặt lạnh lẽn, linh động con mắt không nhúc nhích nhìn hắn. Tiếu Lạc không để ý tới nàng, trực tiếp hướng trại huấn luyện cửa lớn đi đến.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 Tiếu lạc trên mặt lộ ra một vẹn cười gằn, này cũng thật là hoan gia ngõ hẹp à, hoa hải phong đoạt triệu mộng kỳ, hắn không có gì hay ghi hận, dù sao cũng là triệu mộng kỳ sự lựa chọn của chính mình, nhưng bây giờ càng làm chủ ý đánh tới mội muội của hắn trên đầu, đó chính là ở đụng chạm vẫy ngược của hắn rồi. Ta biết rồi, tiếu lạc vô vô phong vô ngân vai, khoảng thời gian này khổ cực các ngươi. Ngày đêm thủ vững, không phải là một cái đơn giản đúng dung chuyện, ngược lại, là một cái khô khan kẻ nhạt. Thậm chí ngay cả ngủ cũng không chân thật khổ sai Tiếu ca khách khí Phong vô ngân gãi gãi sau gãy xin lỗi nói Ngày hôm nay ta ở Các ngươi có thể hảo hảo đi buông lỏng một chút 8 giờ tối tới nữa Tiếu lạc cười nói Đã thành công, kha kha. Phong vô ngân năm người vừa nghe Lúc này mừng tích mắt Đúng là có chút gian nan Có một ngày nghỉ có thể thả lỏng. Chuyện này với bọn họ tới nói là món kích động lòng người tin tức Trong bệnh viện Một ăn mặc hoa lý hồ tiếu Cái chán cao rộng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 Cái kia quản trọng tựa như một đạo hưu linh tựa như xuất hiện, tay khô héo móng xuề nằm ngón tay, tựa như thép kiếm giống như ngăn chặn ở đường nhân thủ đoạn, một cổ cường đại đè ép kiệt tác dùng ra đi, đường nhân lúc này trên mặt biến sắc, thống khổ kêu rên một tiếng. Làm gì? Vung tay, người lão gia hỏa có nghe hay không? Mau thả ta ra lão công. Thiếu như ý hoa rung thất sắc, âm thanh gọi uống. Ở nàng sông lên lúc, hoa hải phong lão đạo sĩ này hái hoa cao thủ liền vừa vận thuận thế đưa nàng ôm vào trong ngực.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 Chu lên liên tiếp lùi về phía sau. Tiếu như ý không có dừng lại, mà là thừa thắng truy kích, chủ động xông lên trên, sau đó rơ lên chân phải đầu gối, ở hoa hải phong đụng quần dưới dùng sức đỉnh đầu. Chẳng. Chu vi thấy cảnh này mọi người cảm giác đụng quần vị trí tê dại một hồi, trong đầu hiện lên trứng gà gõ bể hình ảnh, đây là nhìn đều cảm thấy đau hình ảnh. Hoa hải phong đau đến hai chân kẹp chặt lấy, không ngời, sắc mặt đỏ lên thành chư căn sắc, ở đây một bên rậm chân một bên mắng to ra một tiếng nột ngạt đến cực hạn FU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 Như là bôi đen màu chớp, mang theo cuộn cuộn tiếng gầm phá tan không khí chính là cách trở. Chớp mắt đi tới phụ cận, sau đó giữa trời hoa mị xoay tròn, vô tận chân video tản nhẫn tư thế điện khẩn giống như bổ về phía quan trọng cổ. Đột nhiên biến cố để quan trọng sắc mặt đột biến, cương manh khí thế cùng với ác liệt nhanh chóng chân ảnh cho hắn tạo thành áp lực thực lớn. Hắn nhanh chóng lùi lại, tay trái xoay chuyển, mãnh liệt nắm thành quyền, mang theo xoay chuyển quỹ tích hung hãn ra lên đón. Vừa quyền cước tinh chuẩn chạm vào nhau.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 Hắn thiếu gia Hoa Hải Phong còn sống thực sự là một cái chuyện may mắn. Trước 195, ta là phụ thân ngươi. Sắc ý ngập trời dường như sóng to gió lớn tựa như ở trong hành lang lan lột. Đây là một loại thế, một loại từ tiếu lạc trên người tản mát ra thế. Không nhìn thấy, sợ không được, nhưng có thể khiến người ta cảm thụ được thật sự. Ở đây mỗi người, đều đột nhiên cảm giác thấy nơi này nhiệt độ đột nhiên giảm xuống vài độ, không nhịn được đánh tới một lạnh run. Hoa Hải Phong tuy rằng sợ hãi với tiếu lạc thế. Nhưng hắn thân là hoa hải tập đoàn đường đường thái tử gia từ nhỏ đến lớn đã sớm thu bạo quen rồi, ngoại trừ có như thế cao thủ quan trọng ở bên người ở ngoài, cha của hắn là hắn chỗ rửa lớn nhất, có tiền có thể thông tiên, mà tiếu lạc ở trong mắt hắn, chính là dây rùa ở xã hội tầng thấp nhất một cái bùn nhao thu mà thôi, không đáng sợ. Tiếu lạc, lao tử tìm ngươi nhưng là thật, không nghĩ tôi à, cái này tiếu như ý lại là muội muội ngươi, nếu như sớm biết ngươi có một xinh đẹp như vậy muội muội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 Có như trước mặt nhiều người như vậy, Tiếu lạc tạm thời sẽ không giết đi hắn. thiếu gia Hoa Hải Phong có thể bị Tiếu lạc ghi hận trên. Hắn không nghĩ ra ai có năng lực bảo đảm Hoa Hải Phong một đời thái bình. Tiếu lạc nhàn nhạt nhìn hắn, tốt, phế hắn một chân. Chuyện ngày hôm nay ta sẽ không truy cứu. Âm thanh lạnh lẽo cứng rắn lãnh đạo, sắc ý giàn giáo. Hoa Hải Phong vừa nghe, nhất thời sợ hết hồn, như con chó điên tựa như gầm hết lên. Họ Tiếu, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Ngươi chẳng qua là xã hội tầng thấp nhất một cái bùn nhao thu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 Quản trọng vẫn đem đại hảo kêu to Hoa Hải Phong khiêng đến thương vụ trong xe. Đối với Quản Trọng đem mình chân đánh gãy một chuyện, Hoa Hải Phong thực hận. Thiếu gia, ngươi nhịn một chút, ta lập tức dẫn ngươi đi trị liệu. Cút mẹ mày đi cho lão tử ngươi này chó chết, chờ gặp được cha ta, ta để hắn quản sống ngươi. Hoa Hải Phong lại như cái con mụ điên tượng như đối với Quản Trọng lại bắt lại quái, dám đánh đoạn chân của ta, lão tử cho ngươi toàn da trôn cùng. Cái kia thiếu lạc quá kinh khủng, ta chưa từng thấy có người sát khí có thể ngưng tụ thành hình.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 Con mắt không núp nhích nhìn kỹ lấy trước mặt sàn nhà, nàng rất đẹp, trong ngọc trắng ngà, mi mục như hoa, lúc này lại như cái rời nhà ra đi hải tử, cô độc mà bất lực. Khi thấy một đôi chân xuất hiện tại chính mình nhìn kỹ trên sàn nhà lúc, cổ thiến tuyết ngẩng đầu lên, ở phát hiện là tiếu lạc sau, nàng cặp con người linh động kia đầu tiên là sương sờ, sau đó liền mọc lên điểm điểm hung quang, hàm răng một cắn môi đỏ, khẽ kêu nói, người gạt ta. Nàng tuy rằng ngây thơ, tuy rằng không dành thế sự, nhưng cũng không độc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 Có lúc khối này thịt bò đều sẽ đằng ở giữa không trung hai người đua như là sống giống như tiến hành bầm giá, làm thịt bò hạ xuống lúc, lần thứ hai bị một đôi đua kẹp lấy. Tình cảnh quả thực là rất có xem xét tính. Rất nhiều khách mời và phục vụ viên đô hướng bên này nhìn xung quanh lại đây. Mau nhìn, đua đại chiến. Thực sự là đặc sắc, kích thích, nguyên lai like võ hiệp trên TV đích tỉnh lệ không hoàn toàn là mỏ mấm. Đây chẳng lẽ là cửa hàng lẩu chợ hướng biểu diễn sao?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 Ta mới vừa nói riêng huấn luyện viên do em dịu huấn luyện viên rất tuấn tú. Tiếu lạc, ngươi sao? Báo cáo, ta trả lời nói thật rất tuấn tú. Tiếu lạc cũng che giấu lương tâm nói rằng. Đừng tưởng rằng các ngươi nói thật ta sẽ không trừng phạt các ngươi. đi, cho lão tử chạy 5 vòng lại trở về. Diêm vương bản trẻ mặt lỗ ra lệnh. Lưu thiết hoa khóc không ra nước mắt, sẽ không nên như thế miệng nợ. Cao mày liếc nhìn Tiếu lạc, ý là xin lỗi A huynh đệ, liên lụy người, sau đó liền vây quanh to lớn điển kinh trận chạy. Tiếu lạc đúng là không đáng kể, chạy 5 vòng đối với hắn mà nói hoàn toàn hơi hợn. Cái khác sẵn sàng phụ cảnh không khỏi âm thầm cười trộm, cảm thấy lưu thiết hoa cùng tiếu lạc đó là sống nên. Diêm vương lúc này lần thứ 2 hạ lệnh, toàn thể đều có, hướng về dẽ phải, 5 vòng huấn luyện thân thể, chạy bộ đi. Một đám sẵn sàng phụ cảnh kinh ngạc thất sắc, trong lòng thẳng buồn bực, tại sao bọn họ cũng phải phạt chạy a? Lo lắng làm gì, không sống động hoạt động gần cốt, làm sao triển khai hôm nay học tập chạy mau?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 Nó từ 1987 năm bắt đầu luận chứng, 1994 năm chính thức đã được duyệt cùng giao cho công nghiệp bộ ngành nghiên cứu chế tạo, 2000 năm hoàn thành 8mm súng lục cùng với đạn thiết kế định hình, nước ta phần lớn di cờ dùng là đều là thương này. Thả xuống 92 thước súng lục, thay đổi một khẩu súng quảng khá ngăn chút thương, trực tiếp nhìn về phía Tiếu Lạc, hỏi, Tiếu Lạc, ngươi biết nó tên gì thương sao? Tiếu Lạc lắc đầu một cái, báo cáo, không biết. Hắn xác thực không biết.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 Giáng dốc như vậy đạn liền đánh không ra ngoài, còn có thể ở trong nòng súng nổ ngực, ngược lại để cho kẻ địch bị thương. Mọi người nghe xong cũng không nhịn được cười ha ha, nếu như này đều được, này lợn cái đều sẽ lên câu. Phong tử tiêu cũng bị đậu nhạc, không thể bảo trì lại vẻ mặt nghiêm túc nở nụ cười một tiếng đi ra. Diêm vương sắc mặt sắt hắc, lớn tiếng quát tháo, mẹ kéo cái chim lưu thế hoa, ngươi là không phải hổ, còn sở trường chỉ ngăn nòng súng, đầu óc ngươi bên trong chính là cất sao. Trước 199, Tư cách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 nói tất cả hai tay nắm thương, cái này Lưu Thiết Oa ngược lại tốt, trực tiếp một tay, đem hắn tức giận đến một phật thăng thiên hai phật xuất thế, hận không thể đem Lưu Thiết Oa dám, cô cho đạp mục nát, ầm một tiếng chói hai tiếng súng, bị Diêm Vương đuổi theo đạp ngông, cố Lưu Thiết Oa làm như thấy được hy vọng ánh dạng đông, chỉ vào cổ Thiến Tuyết lớn tiếng nói, Diêm huấn luyện viên ngươi xem, nàng cũng là một tay nổ súng, nàng là nàng, ngươi là ngươi, liền đi cũng còn không học được đại nghị học chạy, ngươi là không phải hổ, Hoan Thủ chỉ ngăn nòng súng. Lão tử thật hận không thể đem ngươi đầu nhét vào trong bồn cầu." Diêm Vương cả giận nói. Âm lại là một tiếng chói hai tiếng súng. Lưu Thiết Hoa mừng như điên, chỉ vào Tiếu Lạc nói, "Diêm huấn luyện viên mau nhìn, Tiếu Lạc cũng là một tay nổ súng." Chết bần đạo bất tử đạo hữu, vì có thể không bị Diêm Vương đập ngông, cố, hắn tương đương quả quyết đem Tiếu Lạc bắn đi. Nghi thầm, ngươi Diêm Vương đối với Tiếu Lạc hận đến nghiến răng, nhân ra hiện tại trái với xạ kích muốn tỉ lại, ngươi vừa vặn có thể nắm lấy cơ hội làm khó dễ a.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 Cái khác sẵn sàng phụ cảnh theo lập đầu, ý là bọn họ không thấy. Được lắm lệnh hót ta. Lưu Thiết Hoa tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó vừa nghĩ, người này gọi Mã Tích Kình, hai âm chính là đính hót, quả nhiên là người cũng như tên. Mã Tích Kình, về đơn vị. Diêm Vương trùng nam tử kêu hô. "Là?" Mã Tích Kình to rõ đáp lại một câu, lui về phía sau ra một bước, trở lại trong đội ngũ đầu, sau đó hai tay chắp sau lưng, duy trì vượt lập đứng tư. "Tiểu Lạc, ngươi còn có cái gì lời muốn nói?"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 Đối với tiếu lạc sâu biểu đồng tình. Cổ thiến Tuyết đi tới nổ súng khu, cầm lấy 92 thước súng lục, bay thẳng đến 30 mét có hơn 10 cái bia ngắm tiến hành sa kích, rầm rầm rầm liền mở thập thương, động tác gọn gàng nhanh chóng, không chút nào dây dưa dài dòng, hơn nữa có nội lực chống đỡ lấy, nàng hoàn toàn là một tay nổ súng, căn bản không cần hai tay nắm thương. Phong Tử tiêu kiểm tra xong bia ngắm sau khi, tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là chấn kinh đến mở to hai mắt. Tổng cộng 100 vòng. Khi này kết quả một tuyên bố Toàn trường huyên hỗn tạp im mà đi, 100 vòng là cái gì khái niệm, đó là mỗi một viên đạn đều bắn trúng hồng tâm đạt được vòng 10 kết quả học tập, bọn họ nhìn Cổ Thiên Tuyết, đúng là đánh đáy lòng thuyết phục. Liền ngay cả Diêm Vương Đô không nhịn được lau mồ hôi, Bách Phát Bách Trúng quả nhiên không có chút nào khuyết đại, này Cổ Thiên Tuyết chính là có phần này thực lực. Cổ Thiên Tuyết linh động con mắt chớp chớp, hướng Tiếu Lạc nhìn sang, "Đến ngươi, này con so với cái quỷ nha." Lưu Thiết Oai trong lòng vì là Tiếu Lạc kêu khổ hò hét nói, mỗi thương đều vào 10.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 Suýt chút nữa không đem con ngươi cho trường đi ra, bởi vì tiếu lạc mỗi một thương cũng đều là trong số mệnh hồng thâm, không có một súng là đánh bật ra. Tiếu lạc kết quả học tập. Tiếu lạc kết quả học tập. Ngươi dễ thì đi tờ đây, nhanh lên một chút báo kết quả học tập. Diêm vương không nhịn được nói. Tiếu lạc kết quả học tập cũng là 100 vòng. Phong tử tiêu rốt cục nói một hơi đi ra. Cái gì? Cũng là 100 vòng. Diêm vương đô coi chính mình lỗ thai xuất hiện nghe nhầm rồi.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 Lão tử nhất ghét bỏ chính là ngươi, mau mau có bao xa liền cút cho ta bao xa, sau khi rời khỏi đây đừng nói là ta mang ra ngoài, lão tử không ném nổi người kia. Ha ha ha. Nhìn quăng ngã cái rắm, cố về phía sau bình xa lạc nhạn thức lưu thiết oa, một đám sẵn sàng phụ cảnh không nhịn được cười to đi ra. Mà ở sau khi cười xong, tâm tình liền trở nên rất nặng nề, bọn họ làm sao nếm không giống lưu thiết oa như thế đối với cái huấn luyện này doanh không muốn, đối với Diêm Vương Hỏa Phong tử tiêu không muốn.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 phát hiện cổ thiến tuyết đang dùng nàng cặp con ngươi linh động kia không chấp một cái nhìn kỹ lấy chính mình, theo lễ phép, hắn về lấy một cái mỉm cười, mà cổ thiến tuyết đây, thì lại thay đổi bình thường lạnh lạnh tư thái, như con cá nóc tựa như nhô lên hai mặt quay hàm, làm cái mặt quỷ. Được rồi, đừng làm kiêu, tất cả cút chứng đi, về từng người đồn đưa tin đi. Diêm vương ra lệnh chục khách, lại cùng những người này lập dị xuống, hắn sợ mình cũng thất thố. Đi rồi một đám sẵn sàng phụ cảnh bước chỉnh tề bước tiến hướng trại huấn luyện cửa lớn đi đến mang theo đối với tương lai ước mơ đối với trại huấn luyện lưu luyến sắp bắt đầu bọn họ phụ cảnh cuộc đời tối trảo ngay ở bọn họ đi tới trước đại môn phía sau truyền đến diêm vương nhất thanh to do mà giàu có lực xuyên thấu tiếng nói mọi người quay đầu lại vừa nhìn chỉ thấy diêm vương hỏa phong tử tiêu thân thể đứng nghiêm quay về bọn họ kính cái tiêu chuẩn cảnh lễ dưới ánh mặt trời bọn họ giống như là hai con của tiêu đón gió mà đứng không nói ra được anh tư tấp sàng dũng cảm tiến tới đả kích tội phạm vĩnh viễn không bao giờ lùi bước giữ gìn chính nghĩa mọi người theo bản năng hô lên trại huấn luyện khẩu hiệu Tiếu lạc cùng lưu thiết oa đều phân phối ở chính giữa nhân đồn còn có một cực kỳ làm cho người ta chán ghét ra hỏa cũng là người kia chính là mã tích kỉnh rời đi trại huấn luyện lúc một chiếc màu đen SUV lái tới dừng ở cổ thiến tuyết trước mặt cửa xe mở ra an mặc cảnh phục cổ thiến lâm đi xuống tỷ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 Nhưng bắt đầu từ bây giờ, ngươi nhất định phải với hắn phân rõ giới hạn. Cổ thiến lâm nghiêm túc nói, nàng nhưng không hy vọng chính hắn một ngây thơ mội mội tiếu lạc nói. Nhưng hắn không giống như là người xấu. Cổ thiến tuyết muốn vì tiếu lạc giải vây vài câu, cũng đang cổ thiến lâm ánh mắt nhìn kỹ, âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trực tiếp là không tiếng. Chương 202, têu cứu nữ nhân. Không sai, đều là hạt giống tốt, các ngươi cố gắng làm, nỗ lực thành lập công lao, chờ thời điểm đến, ta cho các ngươi xin chuyển chính thức. Lý nhân trong đồn công an, một tên tuổi trừng mạc tam hơn 10 tuổi nam tử đang cởi tùng tìm rất đúng đến đưa tin tiếu lạc, lưu thiết hoa cùng mã tích kình nói chuyện, hắn chính là lý nhân đồn sở trưởng Vùng Ngọc Kỳ, vóc người cao to khỏe mạnh, khuôn mặt cương nghị, khắp toàn thân lộ ra một luồng hạo nhiên chính khí. Toàn bộ đồn thêm vào hắn, cũng là hai mươi mấy người, chính thức di cờ năm cái cũng chưa tới, ngoài hắn ra tất cả đều là phụ cảnh, bị phân công tới đây chính thức di cờ tuổi tác đều khá lớn, không có trèo lên trên rục vọng chuẩn bị ở đây vượt qua gì cờ cuộc đời cuối cùng chút thời gian, sau đó xuất ngũ nghỉ làm, an hưởng tuổi già. Báo cáo sở trưởng chúng ta cùng tà ác không đội trời chung, nhất định cùng trái pháp luật tội phạm đấu tranh đến cùng. Mã tích kình âm thanh to rõ biểu đạt quyết tâm của chính mình. Lưu Thiết Hoa không cam lòng yếu thế, cũng phụ thanh đạo, đúng, kiên quyết cùng trái pháp luật tội phạm đấu tranh đến cùng. Tiếu lạc không nói gì, hắn chẳng thèm nói như vậy chuyện cũ mềm, hiện tại hắn đã là phụ cảnh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 Tiểu tử, ngươi phim truyền hình đã thấy nhiều đi, còn có quyền giữ yên lặng, ngu như bò. tại đây cho lão tử đóng phim đây. Ha ha ha. Những người khác cười tỏ không nớt. Trưng 203, đại thủ bút. Ta lặp lại lần nữa, đem nàng thả ra. Tiếu lạc cơm thanh lạnh lẽo. Ua, lại một cái lăng đầu thành. Tiểu tử, ngươi biết chết chữ nên viết như thế nào sao? Đao ba nam tử híp mắt nhìn chầm chầm tiếu lạc, trên mặt vết thương kia tựa như ngô công, cho hắn khuôn mặt tăng thêm một phần dữ tợn. Cùng lúc đó hắn một tên thủ hạ thổi một cái húi sáo một tiếng này húi sáo rất có một nhánh xuyên vân tiễn thiên quân vạn mã đến gặp lại ý nhị nhất thời từ ngõ hẻm hai bên trong kiến trúc lao ra một cái lại một đại hán cầm trong tay ống tuyếp cùng một côn như thủy triều dâng lên trên chớp mắt hắc gáp gáp một mảnh đem tiếu lạc cùng tôn hạo trạch cho bao quanh vây nốt tôn hạo trạch sắc mặt chợ biến bận rộn cười làm lành nói rao ba ca hắn hôm nay là ngày thứ nhất đi làm không biết quý củ. hạo ca ta là thật không biết cái gì quý cũ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 Không cần hoa lệ tiêu sái vị hoặc là nẻ tránh, loại kia từng cú đấm thấu thịt đá kích cảm giác ở toàn bộ đầu hẻm nương theo lấy tiếng đều thảm thiết liên tiếp. Tôn hạo trạch kinh hái nhìn, quên di động hai chân, khó có thể tin tưởng được tiếu lạc thân thủ sẽ mạnh mẽ như vậy. Dựa vào một đôi tay cùng một đôi chân, dĩ nhiên liền đem này 40, 50 cái long ba ngoại vì con cháu cho đánh đổ trên mặt đất, quả thực giống như là một con hình người thú hoang. Tiếu lạc hiện tại đạt được dịch cân kinh, thậm chí không cần động thủ, trực tiếp đấu đá lung tung như một con trâu hoang tựa như liền đem năm sáu người đánh bay. Hoàn toàn nghiền ép, không cần phải suy nghĩ nhiều. Sau 10 phút, toàn bộ đầu hẻm sẽ không có đứng thẳng nữa rồi. Tiếu Lạc đưa tay tóm chặt vết sẹo đao kia nam tử cổ áo, kéo đến phụ cận. Đao ba nam tử từ lâu sợ đến nhát như chuột, nói rằng, "Ngươi đừng đã quên ngươi là gì cở, gì cở phải không có thể tùy tiện đánh người. Nhìn ngươi trên mặt có điều đao ba, còn tưởng rằng ngươi có cỡ nào hung ác, nguyên lai cũng là một đồ bỏ đi." Tiếu Lạc buông hắn ra,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 chỉ đạo viên bị tiếu lạc nôn từ nói mặt đỏ tới mang thai, không biết nên lấy nói cái gì đến phản bác. Ngày hôm trước vừa tới đưa tin, sở trưởng chính mồm theo chúng ta đã nói, làm gì cờ đầu tiên thì không nên sợ phiền phức, sợ phiền phức sẽ không đến làm gì cờ, ta nghe lọt được, hơn nữa nghiêm ngặt ý theo câu nói này đi hành sự, chỉ đạo viên hiện tại nhưng đến chỉ trích ta không nên đi treo chọc này phiến ô mế chi địa, lẽ nào chỉ đạo viên không ủng hộ sở trưởng quan điểm. Phúc! Lời này vừa nói ra,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 Một nho nhỏ phụ cảnh, ai đưa cho ngươi quyền lực bắt người? Là ai đưa cho ngươi quyền lực như thế cùng chính mình thủ trưởng nói chuyện? Tiếu lạc chẳng muốn cùng cái này có nề nếp, nói chuyện nước bọt phun tung tóe lao đổ cổ tranh luận, đơn giản đừng nói bảo, tùy ngươi định phá trời cũng như cũng là mặt không hề cảm xúc, coi trời bằng vùng. Tiếu lạc, ngươi đi ra ngoài trước đi. Phùng Ngọc Kỳ Thanh Bình Khí cùng nói là Tiếu lạc kính cẩn chào, chạm đích liền đi đi ra ngoài, ngay cả xem cũng không xem chỉ đạo viên một chút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 chẳng lẽ còn thưởng hắn sao? Tiếu Lạc nhàn nhạt liếc hắn một cái, uy hiếp cảnh cáo nói, nếu như không muốn bị đánh, liền ngoan ngoan im lặng. "Chô nhân." Mã Tích Kình vẫn đúng là sợ Tiếu Lạc đánh hắn, bận điều lược câu tiếp theo đi ra. Cái này lệnh hốt là thật chán ghét, huynh đệ không cần để ý đến hắn, người như thế giống như là con rồi như thế, ở khắp mọi nơi. Lưu Thiết Hoa căm ghét nhìn Mã Tích Kình đi ra bóng lưng nói rằng, "Tiếu Lạc cười cợt, hắn tự nhiên là không đem ngựa Tích mạnh mẽ để ở trong lòng. Đúng rồi,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 Âm thanh chói tai sắp bén, toàn bộ đồn phòng khách đều nghe thấy. Phát hiện Tiếu Lạc ánh mắt rơi vào trên người nàng, nàng lúc này liền vỗ bờ mà lên, trùng Tiếu Lạc quát lên, chết phụ cảnh, ngươi xem, cái gì xem, chưa từng thấy hình dáng giống ta đây sao nữ nhân xinh đẹp à. Tiếu Lạc hơi nhướng mày, hỏi bên cạnh Lưu Thiết Hoa, nữ nhân này là cái gì tình huống? An Trộm Bốc Tiền, quản chế đều vô tới, nhưng dù là không tìm được nàng Trộm Bốc Tiền, ngươi xem lão Trương đầu cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, nữ nhân này rất khó đối phó a.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 như vậy mới có thể tắm thoát ăn cắp tội danh, mà tính cách của nàng cũng là vô cùng mạnh mẽ, không phân rõ phải trái. vừa nhìn tiếu lạc dài đến trắng non nà, còn là một phụ cảnh, khuôn mặt mới, trong lòng liền kết luận tiếu lạc là mới tới, vừa vặn là có thể tùy ý nhào nặn quả hường luôn. tiếp theo lúc trước cha đem chịu đến oan ức khí một mạch hướng về tiếu lạc trên người vãi, hì, nói ngươi đâu ngươi chết phụ cảnh, còn đang này cho lão nương giả cầm vợt, liền mãi cũng không đoạn đi tiểu ra đến làm gì cờ, liền ngươi này ngu đần dạng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 Ngươi thật sự cho rằng ta không dám đối với ngươi như vậy. Tiếu lạc lạnh lùng nói. Nữ nhân cảm nhận được một luồng không tên kinh hoàng, có thể nàng tự cao trước mắt phụ cảnh không dám động thủ, không có sợ hai dâm nát trên cái băng, trận mắt trừng mắt Tiếu lạc, được, đến, đánh a, không dám là chó chết tối giã, loại. Trưng 205, Phùng Ngọc Kỳ dự định. Nữ nhân đứng ở trên cái băng, mới miễn cưỡng so với Tiếu lạc cao một tí tẹo như thế, sau đó chính là hai tay chống nạnh. Một bộ mụ la sát khuôn mặt đối với tiếu lạc lớn tiếng tức giận mắng. Mắng người chữ có bao nhiêu chói thai thì có nhiều chói thai. Được rồi được rồi, nơi này là đồn. Ngươi còn như vậy nhục mạ xuống, ta có thể lên án ngươi xỉ nhục nhân viên cảnh vụ. Lao trương đầu vội ho một tiếng nhắc nhở. Nữ nhân vừa nghe, càng lai kính, xỉ nhục nhân viên cảnh vụ. Thiếu tại đây cho lão nương dở rộng, liền này chết phụ cảnh, cũng xứng xưng phải nhân viên cảnh vụ. Hắn ở trong mắt ta chính là một ngông. Tiếu lạc cười cợt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 Cười tủm tỉm nói, cái này tiếu lạc là đem kiếm hai lưỡi, nếu như sử dụng thỏa đáng, đó chính là trái pháp luật tội phạm khắc tinh, khu cục không phải luôn nói chúng ta không làm sao, chính tích kém xa tít tắp cái khác, ta còn chính là chuyện này buồn dâu đây, tiếu lạc tiểu tử này tới đúng lúc. Sở trưởng, ngươi, ngươi cũng không phải là muốn trọng dụng tiếu lạc chứ. Chỉ đạo viên cả kinh nói, Phùng Ngọc Kỳ không nói gì, chỉ là trở về hắn một thần bí khó lường mỉm cười. Chỉ đạo viên hít vào một ngụm khí lạnh.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 Chờ ngươi công phá ta phỉ giờ hoan nói sao đi. Đánh xong hàng chữ này, Tiếu Lạc liền đem bản bút ký khép lại, chạm đích đi phòng vệ sinh tắm rửa. hắn đối với mình phỉ giờ hoan rất tự tin, cho nên trực tiếp này đây cái điều kiện này đến từ chối bạch Linh Thỉnh Cầu. Bạch Lăng có chút tức giận cắn cắn hàm răng, Tiếu Lạc lời nói khơi dậy nàng đấu trí, nàng là không phải đem Tiếu Lạc phỉ giờ hoan phá giải không thể. Sau ba ngày, một sức bùng nổ tin tức ở chính giữa nhân trong đồn công an truyền lên ra.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 Ngươi nói ngươi làm sao chỉ thấy không được tiếu lạc thật? Nghệ tinh đều là một nhóm học viên về mặt tình cảm, hắn chuyển tránh đối với chúng ta không phải càng có lợi sao. Ngươi làm sao liền một mực không nghĩ ra đây. Lưu Thiết Hoa nén giận nói. Mã tích kình cười gằn, ta làm sao không nghĩ thông suốt, ta chỉ chắc là không biết như tiếu lạc như thế dựa vào cạp váy quan hệ thượng vị. Ngươi tâm lý có bệnh, hơn nữa còn bệnh cũng không nhẹ. Lưu Thiết Oa không thèm để ý hắn, lúc gần đi còn nói nói, ta cường điệu một lần nữa.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 Sau đó lạnh lùng hư nhẹ, bị lực hí, nếu như so với quyền cước, ta sợ ta một quyền đem ngươi cho đánh chết. Được, liền theo ngươi nói, bị lực hí. Tiếu lạc không sao cả nhún nhún vai nói. Không tự lượng sức. Vương lập hổ lạnh hư, thích thú nhanh chân đi đến bảy gia ở trong đại viện một chiếc tuần tra xe gắn máy trước. Trung bình tấn chìm xuống, tay trái nắm lây tay lái, tay phải nắm lây tránh chấn động sau xoa, hít sâu một hơi, sau đó bạo giống một tiếng, toàn thân cơ nhủ, bắp thịt ở trong nháy mắt này căng thẳng.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 Ôi, chỉ đạo viên thật sâu thở dài một tiếng, hắn là thật không rõ sở trưởng vì sao lại như vậy tin tưởng Tiếu Lạc. Mạnh. Tuần tra xe gắn máy bị Vương Lập Hồ thả xuống, phát sinh một đạo tiếng vang nặng nề, toàn bộ diện đều giống như hơi chấn động một chút. Chương 208: Ước chào công. Tới phiên ngươi. Vương Lập Hồ chạm đích nhìn về phía Tiếu Lạc, vỗ tay một cái trên cho bụi trên mặt mang theo nụ cười tự tin nói. Diệp thu cũng cân nhắc liếc nhìn Tiếu Lạc, rêu cợt nói, "Tiếu Lạc, ta muốn là ngươi thì thôi."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 Mã Tích kình đầy mặt vẻ hoảng sợ, Lưu Thiết Hoa ha hốc mồm, tự nhủ, Ô oh Hát Mi Gột, Tiếu Lạc huynh đệ cũng quá manh liệt đi, lại đem nặng 2, 3 tấn ô tô cho khiêng lên. Lầu 2 trong phòng làm việc Phùng Ngọc Kỳ cùng chỉ đạo viên dài sửu sốt, cảm giác miệng khô lưỡi khô, không cảm thấy nuốt một cái nước bọt. Toàn bộ đồn đại viện đều ở một mảnh chấn động ở trong. ầm, xe quân cảnh bị Tiếu Lạc thả xuống, đập tầm âm địa, một luồng cho bụi liên ý tựa như hướng bốn phía dập dờn mà mở, một tiếng này trùng vang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 không cách nào làm được như Tiếu Lạc như thế ung dung không phục. Gầm lên giận dữ, Diệp Thu đột nhiên làm khó dễ, đạp bước vọt tới trước, thập bước cự ly chớp mắt tới gần. Chân trái bỗng nhiên dẫm địa, thân thể sắt dựng, mượn hung mãnh vọt tới trước sức mạnh, hai tay hòa móng, mười ngón mang theo vô cùng xé rách tư thế đánh út về phía Tiếu Lạc ngực, đâm này một tiếng, Tiếu Lạc mặc trên người cảnh phục bị trong nháy mắt vạch tìm tòi hai đạo lỗ hổng, phảng phất tao ngộ ngạ lang căn xé, lam lũ đến như là vải vụn.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 đây chính là hắn khổ luyện hơn 20 năm công phu a diệp thu nơi nào có thể tin chỉ nói tiếu lạc là nói hưu nói vượng hắn cùng vương lập hổ đều là trong sở gai đầu cái gọi là anh hùng tỉnh táo nhung nhớ quan hệ của hai người tốt vô cùng lúc này cũng không quản ba bảy hai quay đầu liền trùng vương lập hổ hí lên hô con quạng ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì nhanh hỗ trợ a hà vương lập hổ gầm thét một tiếng queo kẹn sà sạ phổi năm đấm mạnh liệt xông thẳng lại tiếu lạc một cước đem diệp thu cho đá văng ra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 Ngươi lâu như vậy không liên lạc với ta, ta đều muốn hoài nghi ngươi bị Long Bang chém chết. Trương Đại Sơn có chút căm tức nói. Tiếu lạc cao mày, tức giận, có việc nói mau, không có chuyện gì ta liền tắt điện thoại, không rảnh với ngươi mò mẫm, đang bề bộ lắm. Trong sở có quy định, phiên trực thời điểm không thể tán gẫu điện thoại, tuy rằng mặc vào bộ cảnh phục này chủ yếu là đối phó Long Bang, tuy nhiên phải tuân thủ một hồi kỷ luật không phải. Bận biểu cái trứng, lạc phường ta giúp ngươi gánh đại lương, ngươi có cái gì thật bận điệu. Treo. Đừng đừng biệt, Lão tử còn có chính sự chưa nói. Có thể hay không lưu lót điểm. Tiếu lạc hận không thể một cước đem hàng này đã chết, đến cùng chuyện gì, nói mau. Trương Đại Sơn háng rộng một cái, còn cái gì chuyện, chính ngươi chọc cho phong lưu khoản nợ đều đã quên. Hoàng Ngụy tử tới tìm ngươi. Tiếu lạc nhíu mày đến sâu hơn, sau đó có chút không cam lòng nói, cái gì Hoàng Ngụy tử, ngươi thiếu tại đây cho ta mỏ mẫm. Mỏ mẫm cái trứng, chính là hoa giã đại học cái kia Hoàng Nhược Nhân A. Xuyết chút nữa bị năm người lưu manh cho cường, gian cái kia, người đây đều đã quên. Trương Đại Sơn cuốn lên. Hoàng ngược nhiên. Tiếu lạc đông nhiên tỉnh ngộ nếu không Trương Đại Sơn nhắc nhở, hắn vẫn đúng là mau đưa hoa giã đại học đám người kia quên mất. Nàng tới tìm ta làm gì? Không đúng, nàng làm sao biết ta ở nơi nào? Mẹ trứng, nàng gặp ta à, hiện tại ta cũng coi như là cái nho nhỏ lưới hồng, công thẩm video đến bây giờ còn hỏa không phải. Hoàng ngội tử nhất định là nhìn thấy này video.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 Trương Đại Sơn sạm mặt lại, "Anh em họ, ngươi muốn nói như vậy liền tương đương vô vị." Hoàng muội tử một tấm chân tình, "Ngươi để ta đi giao động nàng, này ngẫm lại là tốt rồi tàn nhân a." "Chân tâm em gái ngươi." Tiếu Lạc không nhịn được mắng một câu thô tục, "Ngươi còn đừng không tin, trong kịch truyền hình thường trình diễn anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nữ lấy thân báo đáp đích tình lễ, ngươi thật sự coi những thứ này đều là hư cấu." "Ta xem a, nay Hoàng muội tử chính là đến lấy thân báo đáp, nàng muốn cho ngươi sinh hậu tử." Trương Đại Sơn nói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 Lão hổ cùng hầu tử ở đây thử điều giải, có thể thấy tình huống không hiểu quả gì. Lưu thiết hoa chạy trốn thở hổn hộc, một hơi đem sự tình nói ra, trong miệng hắn lão hổ cùng hầu tử chỉ là vương lập hổ cùng diệp thu hai người. Đi, qua xe một chút. Tiếu lạc nhíu nhíu mày, cưới lên tuần tra xe gần máy, mang theo lưu thiết hoa liền hướng bách hóa thương trường mà đi. Trưng 210, tranh cãi. Vừa đi vào bách hóa trong thương trường, liền nghe đã có tiếng cái vã, như lưu thiết hoa nói như vậy.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 ta tiếp tới cùng. Lúc này, từ cửa khí thế hùng hổ xông tới ba mươi mấy đại hán, tất cả đều hung thần ác sát, cầm đầu là nhường mái tóc màu bạc thanh niên, hắn lớn tiếng hét lên, "Ai mẹ của hắn bắt nạt chúng ta chị dâu, chán sống." Một tiếng giống to, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn lại đây. "Là người của Long Bang, đi một chút đi, đừng xem, cẩn thận rước họa vào thân." Ừ. Biết đám người kia nội tình khách hàng trên mặt biến sắc, mau mau dục đồng bạn rời xa đất thị phi này.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 Tất cả mọi người theo bản năng ngừng lại, rất nhiều người nhát gan nữ tính thương trưởng công nhân viên càng là tại đây một tiếng súng vang bên trong sợ đến ngồi sổm ở trên đất. Thanh niên tóc bạc, quần áo xanh là nữ nhân, cùng với hoàng y phục nữ nhân rồn dập hướng thanh nguyên nơi nhìn xung quanh quá khứ, chỉ thấy được một thân mang cảnh phụ. Khuôn mặt tuấn lệnh thanh niên từng bước một đi tới, bọn họ nhìn sang thời điểm hắn vừa vặn khẩu súng khẩu chính đang bước khói trắng súng lục nhét vào bên hông trong bao đựng súng. Tiếu lạc đi tới trước mặt bọn họ, sắc mặt đạm nói.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 Ngươi này một nho nhỏ cảnh giác, thiếu tại đây trang, giả bộ sói đôi to. Quần áo xanh là nữ nhân xem thường nói. Tiếu lạc cười cợt, nữ khí tăng thêm chút, ta nói cứ tính như vậy, gọi các ngươi người đều tàn đi, ta có thể quyền đương chưa từng xảy ra chuyện gì. Quần áo xanh là nữ nhân hung hăng ở trước mặt hắn phun một bãi nước miếng, sau đó cười ngẩng đầu lên đối với Tiếu lạc nói rằng, đầu góc ngươi bên trong đều là cứt sao, nghe không hiểu tiếng người. Rất tốt. Tiếu lạc khẽ mỉm cười, từ bên hung bắt quòng tay.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 Bất quá hắn rất nhanh chấn định lại, khi hắn trong lớn tượng, gặp được di cờ liền chưa từng lái qua thường, đều là cầm súng ở đây mù hù doa người, ngay cả ngón tay cũng không dám đáp đặt ở trên cò súng. Muốn đến đây, trên mặt của hắn liền hiện lên xem thường, hơn nữa đây là một tốt vô cùng ở trước mặt thủ hạ lập vì cơ hội, lúc này càn dỡ rất đúng tiếu là nói, nắm khẩu súng liền ngư bức. Nổ súng A, có bản lĩnh ngươi liền nổ súng A, con mẹ nó ngươi dám nổ súng sao? Ngốc, bước sợi, động một chút là bạc thương. Hù dọa người cũng không thay cái trò gian. Có bản lĩnh liền nổ súng a, ngốc, bước loạn ý. Những người khác cũng đều trên mặt mang theo nụ cười trào phúng, có người còn dùng nhai kẹo chủ ỉn gun thổi một đồng lớn, hoàn toàn sẽ không đem tiếu lạc cái này cảnh giác để ở trong mắt. Tiếu lạc cười nhạt, họng súng di rời, quay về thanh niên tóc bạc đuổi cũng không chút nào do dự bóc cỏ. Ầm. Nương theo một tiếng chói hai tiếng súng, thanh niên tóc bạc đuổi bị đạn đánh ra một cái lỗ máu, máu tươi róc rách mà chảy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 Khu cục phải tìm người chịu hoa nữ, ngoại trừ tiếu lạc đến xui xẻo, ta và ngươi cũng khó từ tội lỗi. Chỉ đạo viên nói, chương 212, kinh sợ không có hiệu lực. Xin cho ta cùng ta người trong cuộc một cái giải thích, tại sao nàng sẽ bị nhốt vào đến. Ta người trong cuộc chúng rồi hai thương, đang ở bệnh viện tiếp thu trị liệu, coi như trị hết hai chân cũng không cách nào hành động như thường, đến cùng ai phú dư các ngươi gì cỡ lung tung nổ súng quyền hạng. Ngày hôm nay không cho chúng ta một cái giải thích.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 Tiếu lạc mặt không hề cảm xúc nói, không muốn đi. Quần áo xanh là nữ nhân cười gắn, không có sợ hãi ngồi ở khảm ở trong vách tường sắt trên cái băng, lớn tiếng nói, di cờ là có thể tùy tiện đem người vô vào đến tạm giữ. Không cho một cái giải thích, ta an vị tại đây không ra đi. Nay năm, sáu cái luật sư đúng lúc nói chuyện, vị này sĩ quan cảnh sát, xin hỏi ngươi đến cùng lấy lý do gì bắt lấy ta người trong cuộc. Tụi chúng ngầu đả, không phối hợp hài hòa, mở miệng ra chửi bậy sỉ nhục nhân viên cảnh vụ. Nơi này từ không đủ. Tiếu lạc lạnh lùng nói. Luật sư không chút hoang mang nói, đây bất quá là của vừa đọc chi tử, ai có thể làm chứng. Ta người trong cuộc là nhu nhược nữ tính, nàng có thể tụ trúng lầu đà. Ngươi cảm thấy này ngôn từ đứng vững được bước chân sao? Lại có cái luật sư đứng ra cười nói. Nàng không có trực tiếp tham dự, có thể bách hóa thương trưởng tập thể hậu đả sự kiện nàng là trực tiếp người lập kế hoạch, chúng ta cũng có thể làm chứng. Lưu thiết hoa nói. Luật sư nói, vừa nói ta người trong cuộc tụ trúng lầu đà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 Ta cũng muốn nhìn cái nào phiên tòa án sẽ hướng về các ngươi. Tiếu lạc thản nhiên nói. Đeo kính luật sư mặt hay cùng táo bón như thế khó coi, lần đầu gặp phải ngang như vậy di cờ. Vương lập hổ, Diệp Thu cùng Lưu thiết Oa trong lòng rất là thoải mái, đầu thật là hung hăng a, ta yêu thích, Kha kha. Khốn kiếp, ngươi thật sự dám bắt giam ta. Quần áo xanh là nữ nhân hoàn toàn biến sắc, tại đây trong phòng tạm giam ngốc một ngày liền để nàng cả người khó chịu, không nói ra được hành hạ, nếu như lại bắt giam cái 14 ngày.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 Con mẹ nó ngươi thai điếc rồi hả? Nói chuyện với ngươi đây. Tiếu lạc không nói hai lời, một cước đá vào người này ngực. Về Sức mạnh hùng hồn như sóng to gió lớn giống như mãnh liệt, nam tử về phía sau quảng ra xa ba, bốn mét, đau đến nằm trên đất không được thân, ngâm. Quáy nhiễu công vụ người, bắt. Tiếu lạc mặt không hề cảm xúc nói. Là, kha kha. Vương lập hổ cười lấy con ra, hướng nằm trên đất nam tử đi tới. Mấy cái khác mọi người bồi dối. Vẫn là lần thứ nhất tình cờ gặp thái độ cứng rắn như thế Di cờ, có điều cuối cùng phục hồi tinh thần lại, lấy ra dấu ở trong tay háo thiết côn, hướng Tiếu Lạc trên người bắt chuyện. Diệp Thu trong mắt nổi bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, như một tia điện hướng những người này tiến lên lên tiếp, ương trảo công triển khai, chỉ trong chốc lát công phu những người này liền tất cả đều nằm trên đất hào hào kêu thảm thiết. Một đám đồ bỏ đi, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn thương tổn được chúng ta đâu. Diệp Thu phỉ nổ một tiếng. Đang lúc này nghe nói đến động tĩnh sau, nguyên bản đang đánh bài chơi mặt trược, còn có đang đùa giôn người tất cả đều chen chúc tới, hình thành một vòng dây, đem Tiếu Lạc bọn họ vây quanh ở trung gian. Sĩ quan cảnh sát, các ngươi khỏe đại huy phong à, đến địa bàn của chúng ta trên gây sự, sẽ không sợ trong nhà người nào có ngoại ý muốn sao? Một cái vóc người mập mạp, đầy mặt rồ hoa nam tử âm dương quái khí nói rằng, sợ phiền phức sẽ không làm gì cờ. Tiếu Lạc lạnh lùng nói, đem các ngươi đường chủ Phong Chí Cường gọi ra.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 Di Cờ tác phong làm việc lúc nào ác như vậy cay rồi hả? Tiếu Lạc ánh mắt đông lạnh, nửa khí lạnh lẽo nhìn trước mắt bị hắn nhấn ngủ ở đầu Nam Tử, hỏi lần nữa, Phong Chí Cường ở đâu? Nam Tử đâu còn dám nửa hoành, hắn cảm giác là gặp giả Di Cờ, ra tay không chút lưu tình, thủ đoạn hung tàn, hắn sợ hãi nhìn Tiếu Lạc, hắn ở, hắn ở, tìm lao tử để làm gì? Một tiếng khí thế hùng hồn tiếng nói lúc này từ đằng xa truyền đến, Tiếu Lạc bốn người ngẩng đầu nhìn tới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 Bị Tiếu Lạc nhấn ngụ ở đầu nam tử như là tìm được rồi tổ chức, hưng phấn kích động hướng bản tử là to nói: "Lão đại, mấy cái này chết sợi muốn tới ném chúng ta bãi, còn anh em kết nghĩa chúng đưa hết cho đánh, ngươi nhất định phải thay chúng ta làm chủ a." Tiếu Lạc một cước đem nam tử này cho đạp lăn trên mặt đất, đứng lên, quay mắt về phía mặc đồ trắng bố y bản tử, "Ngươi chính là phong chí cường, chính là bị nhân." Bản tử thông giọng đáp, thuận tiện còn hung hăng hút một hơi khói. "Ngươi kẻ khả nghi cưỡng bức phụ nữ bán, râm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 đúng rồi, ngươi chính là cái kia bắt được lão bà ta tiến sĩ quan cảnh sát đi, nụ cười thu lại, ánh mắt trở nên hung ác, lập tức đem nàng thả, bằng không ngươi cùng bằng hữu của ngươi đều phải chết. Tiếu lạc cân nhắc nợ nụ cười, ta hận nhất người khác uy hiếp ta, ta uy hiếp ngươi thì phải làm thế nào đây? ở Giang Thành mảnh này địa giới trên, chưa từng có người nào dám ở chúng ta Long Bang trước mặt nảy loạn, ngươi là người thứ nhất, cũng sẽ là cái cuối cùng. Phong Chí Cường cười gần nói, dứt lời, cầm trong tay khói ném xuống đất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 Nếu như hơn 200 người bị một cái rách thương dọa sợ, vậy thì thực sự là đủ phung thứ. Hắn nỗ lực cổ vũ phe mình sĩ khí, các anh em, trên, vì là chết đi đại lao hắc báo thủ. Bốn tên nam tử vừa mới chuẩn bị lộ thủ. Rầm rầm rầm. Tiếu Lạc giơ tay, co xuống kéo, bốn viên đạn lúc này nhanh chóng bắn ra. A. Bốn người kêu thảm thiết ngã xuống đất, mi tâm có thêm một lỗ đạn, máu tươi róc rách mà chảy. Nguyên bản muốn hướng về Tiếu Lạc bọn họ khởi sướng xung phong hơn 200 số đại hán lần thứ 2 thu hồi bước chân, vừa nay chiến ý cũng tiêu tán thành vô hình, đứng tại chỗ không dám lộn xộn. Phong chí cường sắc mặt cũng biến đổi lớn, theo bản năng núp ở vài tên thủ hạ chính là phía sau, tay phải sờ ủng hộ hay phản đối sau súng ống, đây là hắn đòn sát thủ. Người còn có 3 phát đạn, đánh xong này 3 phát đạn các ngươi làm thế nào sống sót, lại có thêm năng lực, cũng là chỉ đủ đối phó 3 người chúng ta người. Hắn bắt đầu chơi tâm lý chiến.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 Ầm ầm. Hai viên đạn càng là bất khả tư nghị đem phong chí cường đạn bắn ra trên không trung tinh chuẩn chặn lại đi, tốc độ cùng tốc độ rất đúng với anh, kết quả chính là bốn viên đạn trong nháy mắt đổ nát thành bụi phấn. Ầm. Tiếu Lạc nhanh phong chí cường nửa nhịp, trước tiên mở ra phát súng thứ ba, ra khỏi nòng đạn sẽ rách tầng tầng không gian, đánh vào phong chí cường ngực, sắp thực tới nói là vị trí trái tim, phong chí cường dám lấy ra súng ống, đây chính là đang tìm cái chết, hắn tự nhiên là vui với tất thành. Phong chí cường miệng núi phun máu, xuống ống rơi xuống đất, thân thể mập mạp về phía sau té ra xa hai, 3 mét, ở vài tên thủ hạ chính là nâng bên trong đứng lên. Lại không chết. Tiếu Lạc hai mắt híp lại, có vẻ hơi nghi hoặc, sau đó từ phong chí cường này y phục rách trong lô thủng thấy được bên trong màu đen y vật, lúc này bừng tỉnh, nguyên lai mặc vào, đêm qua, áo chống đạn, quả nhiên là làm đủ chuẩn bị. Phong chí cường nhẫn nhịn đau đớn la hét lên tiếng, hắn không đạn, chém chết hắn, nhanh chém chết hắn. Ánh mắt tàn nhẫn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 hai tay của hắn cũng đủ để chí mạng. Thanh Nương Chảo Thiết Thủ hung hãn múa lên, mười ngón mang theo kinh khủng xé rách tư thế đánh út về phía này. Quần Long Bang con cháu múa lên đầy trời màu máu quy tích, một lại một cái thành viên kêu thảm ngã trên mặt đất, trên người bị ngón tay xé rách ra tới vết thương đau nhức cực kỳ. Tiếng kêu thảm thiết của bọn họ phá lệ thê thảm, Tiếu Lạc năn bước cùng chủng, vung vẩy tay phải xoay chuyển mà ra, đồng nhiên oanh kích ở sông lên đằng trước nhất một người nơi ngực kinh khủng lực xung kích như nộ lãng giống như sôi trào mãnh liệt.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 chỉ có bỏ mặc hắn làm việc nếu như vừa có thể đem Long Bang cho biến mất có thể đưa cái này ít tiên sinh tìm ra đây chính là một mũi tên hạ hai chím chuyện mặt khác ngươi nên gặp Lão Ca đi Lão Ca ý tứ của cũng là bỏ mặc cái này thiếu lạc sẽ là Long Tam Khuy khắc tinh. Cổ Thiến Lâm chậm rãi bình tĩnh lại Lão Ca hắn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng sao làm đặc vụ làm sao có khả năng không nguy hiểm chớ nói chi là ở ít tiên sinh bên người ở nút. Phạm Trường Long lắc đầu một cái hơi có chút bất đắc dĩ nói Cổ Thiến Lâm trong đầu đột nhiên nhớ tới trên mặt đất dưới bãi đổ xe cái kia gọi gì Nguyễn Sáng Bệnh viện tổng hợp Bệnh viện đa khoa chủ nhiệm bị giết hình ảnh ít tiên sinh ra sao hung tàn cùng lanh huyết vừa nghĩ tới hình ảnh kia nàng liền không tự chủ được đánh tới một lệnh run chương 218, khu cục nhận lê nhờ một hồi mạnh mẽ chống tội phạm để thiếu lạc danh tự này ở các đại phái gia khu cục thậm chí là tổng cục nơi đó lưu truyền đến mức sôi sùng sụng rất nhiều di cờ đều rất muốn mở mang kiến thức một chút thiếu lạc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 còn có khống chế đứa nhỏ đi ăn xin nghề, nhất làm cho hắn đau lòng không gì bằng nhũ đầu, nhũ đầu là hắn dùng để tắm bạch ván nhảy, chỉ là không nghĩ tới cái này ván nhảy tác dụng còn không có phát huy được liền sụp đổ mất, những này cũng đều cùng Tiếu Lạc có quan hệ, cho nên nói Tiếu Lạc chính là của hắn cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hận không thể ngay lập tức sẽ nổ, tất nhiên là không thể nhịn được nữa. Phùng Ngọc Kỳ ngồi ở văn phòng chỗ ngồi mặt mày u rũ, liền trà đều uống không tiến vào rồi. Chỉ đạo viên thở dài một tiếng.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 Bọn họ đem lồng ngực ưỡn đến mức cao cao rồi. Tiếu lạc không lên tiếng nữa, chỉ có thể vừa đi một bên chú ý thêm rồi. Trưng 219, một người khác. buổi chiều, thu dọn được rồi đồ vật của chính mình, liền quá giang đi hướng về khu cục xe. Tiếu lạc bốn người trực tiếp chịu đến khu cục cục trưởng Triệu Kiến, đó là một thấp vụ kịch mập nam tử, tuổi trừng sờ 45-46, bộ đội xuất thân, trên người một cách tự nhiên toát ra một luồng quân nhân uy thế.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 Vì lẽ đó, hắn điều chỉnh ống kính minh khu tình thế vô cùng hiểu rõ, từ hắn đến chỉ đạo các ngươi, tuyệt đối là làm ít mà hiệu quả nhiều. Dũng ra, bọn họ chính là diệt đi lý nhân chấn màu hồng phấn giao dịch ổ điểm, bốn cái có đảm có thức trẻ tuổi người, Tiếu Lạc, Lưu Thiết Hoa, Vương Lập Hổ cùng Diệp Thu. Các ngươi khỏe, hoàn nên đi tới khu cục. Vương Dũng ra hướng Tiếu Lạc bọn họ cười lên tiếng chào hỏi. Lưu Thiết Hoa lập tức một trận vỗ nông ngựa đi tới, Vương đội chào ngài.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 Vong Dũng gia đối với bọn họ lời nói chỉ là lắc đầu cười cợt, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Tiếu Lạc nhưng là lặng lặng nhìn kỹ lấy hắn, từ hầu trí kiệt trong giọng nói, hắn nghe được một tầng ý tứ, ngũ nhân tổ thành tổ chuyên án, này Vong Dũng gia thị sự ở tuyệt đối lãnh đạo địa vị, đây không phải chủ yếu nhất, chủ yếu nhất là, cái này Vong Dũng gia có phải hay không là phái tới giám thị hắn, hắn không tin Cổ Thiến Lâm sẽ không có bất kỳ động tác, nếu Vong Dũng gia chính là đến siêu tập hắn trái pháp luật chứng cứ phạm tội, vậy coi như không thể không phòng rồi rời đi cục trưởng văn phòng, Tiếu Lạc trước mặt và vào một người quen. An mặc cảnh phục, linh động hai mắt, thần thái băng hàn, một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt ẩn chứa một luồng khiến người ta khó có thể thân cận ý lệnh, da thịt trắng loáng, vẻ lệnh lùng gương mặt tinh xảo, không phải người khác, chính là Cổ Thiên Tuyết. Người cũng ở đây. Vẫn là một trong biên chế di cờ. Tiếu Lạc hơi kinh ngạc, cái này đơn thuần đến như một tấm giấy trắng nữ hải khi hắn trong đầu để lại rất sâu sắc ấn tượng. Cổ Thiên Tuyết gật gù, "Ta tỷ để ta ở đây."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 Mà khi hắn nhìn thấy cổ thiến tuyết vùi đầu tiếp tục như là tiểu hài tử đang đùa điểm đọc cơ tựa như điểm đan lúc, nụ cười trên mặt nhất thời liền biến thành cười khổ. Trưng 220, vẫn được đi. Cuối cùng, sáu người điểm 15 nói món ăn, tất cả đều là cứng ngắc món ăn, đem chỉnh bản lớn đều đổ đầy. Tiếu lạc rất lúng túng, vương lập hổ, diệp thu, lưu thiết hoa hưng phấn kích động, mà Vương dũng ra đây, nhìn tràn đầy một bản món ăn, trái tim đều đang chảy máu, hắn cho rằng ăn một bữa cơm 1.000 đồng tiền vậy là đủ rồi. Kết quả đây, một nướng toàn bộ dê liền 2.000 đồng tiền, thời khắc này, hắn thật sự rất nhớ khóc ca. Vương đội, chúng ta vừa đến ngươi hay dùng như thế một bàn lớn thức ăn ngon để khoản đái chúng ta, thật sự là quá khách khí. Vương Lập Hổ vỗ vỗ lồng ngực nói rằng. Vương Dũng gia cưỡng chế đau lòng tâm tình, cười nói, dễ bàn dễ bàn. Đây không phải khách khí, đây là vĩ đại, nào có thủ trưởng một lần xài nhiều tiền như vậy xin mời thuộc hạ ăn cơm, đây không phải vĩ đại là cái gì, vương đội, đến. Ta mời người một chén." Lưu Thiết Hoa giúp đi, đứng lên cho Vương Dung Gia chúc rượu. "Cái quái gì vậy, này vị đến cũng quá lớn hơn." Vương Dung Gia trong lòng đánh giá thấp một câu, ở bề ngoài nhưng là cười đến vui mừng, cùng Lưu Thiết Hoa chạm cốc uống rượu. Mà khởi đầu người bồi táng cổ Thiên Tuyết, không nói câu nào, chỉ lo ở đây say sưa ngon lành ăn. Tiếu Lạc dở khóc dở cười, thầm nghĩ, người khác đều là vua hố, người đây là hám hại thủ trưởng a. Tùng tùng tùng, Cửa bao xương bị văng lên, nhân viên phục vụ đi vào cầm trong tay hai bình nước rửa. Vông dung ra lúc này sợ đến trận to hai mắt, chúng ta không điểm nước rửa A. Dứt khoát quyết nhiên rũ sạch cùng hai bình này nước rửa quan hệ, sợ ghi vào hắn chương ngụ. Nhân viên phục vụ cười nói, tiên sinh ngươi hiểu lầm, các ngươi một bản này tiêu phí 2,998. Ông chủ nói các ngươi quá trống, đỡ hắn phòng ăn, vì lẽ đó cố ý cho các ngươi biếu tặng hai bình nước rửa, xem như là làm cảm tạ, không cần tiền. Nha, không cần tiền A, này để xuống đi. Vương Dũng ra thở phào nhẹ nhõm, thiên sinh các ngươi chầm dùng. Nhân viên phục vụ thả xuống nước rửa, chạm đích đi ra ngoài. 2.998, đây đúng là có chút quý giá. Vương Dũng ra mặc dù là tập độc đội đội trưởng, một tháng lương cũng là bảy tám ngàn khoảng chừng, trái phải, ngoại trừ một ít lẻ loi tán tán tiêu tốn, còn dư lại lương sẽ không vượt qua bốn nghìn, có thể chân chính tồn tích chữ, cũng chỉ còn sót lại các loại tiền thưởng. Vương đội, nếu không lần này chúng ta a a chế đi, lần sau ngươi lại mời về chúng ta.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 Vương Dung ra giận dữ cười, đem chính mình sĩ quan cảnh sát chứng từ trong lòng lấy ra. Nhìn thấy hắn giấy chứng nhận, nay quần du côn lưu manh sắc mặt đều là hơi đổi. Phong ngăn ông chủ có chút sức lực, hắn một người ngoại địa không thể cùng những này bốn địa tên du thủ du thực đấu, có một di cờ, dĩ nhiên là chân thật hơn nhiều. Ơ ơ, hóa ra là vị sĩ quan cảnh sát đại nhân à, thất kính thất kính, có điều ngươi đã tan việc chưa? Này sĩ quan cảnh sát chứng thành nhanh nhận lấy đi, đừng lấy ra mất mặt xấu hổ rồi.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 Không sợ Vương Dũng gia di cờ thần phận uy hiếp, nói chào phúng. Vương Dũng gia điều chỉnh ống kính minh khu tình thế hiểu rõ vô cùng, biết dù côn lưu manh cùng lòng bàn trên bảng quan hệ sau liền trắng trợn không kiêng rẻ, căn bản không đem di cờ để ở trong mắt, còn tới nơi Tuyên Dương 12 giờ khuya sau khi chính là bọn họ những này màu đen thế lực thiên hạ, vì lẽ đó nội tâm cũng chẳng có bao nhiêu song lớn. Hắn lắc đầu một cái, mang theo một tia nhắc nhở giọng nói, "Ta khuyên các ngươi còn chưa phải muốn làm chuyện, khỏe mạnh đem món nợ cho kết liễu."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 Tám trăm tinh thần tổn thất phí việc này thì không thể quên đi, đương tưởng rằng có di cỡ cho ngươi chỗ dựa ngươi liền ngu bước, hắn có thể bọc đạt được ngươi nhất thời, còn có thể bọc đạt được ngươi một đời. Lại nói, cứ như vậy cái đồ bỏ đi gì cỡ, hắn liền nhất thời đều bọc không được ngươi. Ngươi nói cái gì? Vương Dũng gia giận dữ, sắc mặt trở nên âm trầm. "U, tức rồi. Xem ra vẫn có chút huyết tính mà." Tóc vàng thanh niên cả lơ phất phơ cười nói, sau đó duỗi tay chỉ vào Vương Dũng gia.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 Sau đó nổ đom đóm mắt trùng đồng bạn gầm hét lên, mẹ kiếp, cho ta làm hắn. bảy tám người nhất thời chép lại bình rượu, ghế, như bảy tám điều, con sải lang tựa như hướng vông dũng ra nhào tới. Vông dũng ra cũng là không sợ, một bộ quân thể quyền ứng đối này quần du côn lưu manh. Toàn bộ phòng ăn phòng lớn lập tức loạn cả lên, nguyên bản ở trong đại sảnh đi ăn cơm khách hàng đi nhanh lên đến bên tường. Bởi vì vông dũng ra cùng bảy tám người chiến trường đang không ngừng mở rộng, ghế đập loạn ném loạn. Vỏ chai rượu từ ngã nát thanh âm của cũng liên tiếp văng lên. Đừng đánh, đừng đánh A. Phòng ngăn ông chủ khóc không ra nước mắt, lại đánh như vậy xuống, hắn phòng ngăn không phải toàn bộ phá hủy không thể. Chẳng. Tóc vàng thanh niên chép lại một bình rượu hướng về bàn bên cạnh tiếp tục sử dụng lực một dập đầu, bình rượu mặt vỡ nơi giống như sen kẽ như răng lược, trở nên vô cùng sắc bén, hắn nhất chỉ phòng ngăn ông chủ, gào thét, ngươi câm miệng cho ta, nói nữa, lao tử giết trên ngươi. Sau đó nhìn về phía bông rung ra bên kia tranh đấu, đánh, cho ta hung hăng đánh, mẹ nhà hắn, cái này chết sợi hay sống chán ngán rồi. Nói xong, còn dùng ống tay áo, chà sắt một cái trên chán ảo hào hào chạy xuôi mà xuống màu tươi. Đang lúc này, một con thép kiểm giống như bàn tay lớn hướng hắn dò xét lại đây, tóm chặt cổ áo của hắn, lại như vứt tựa như rác rưởi đưa hắn đem ném đi rồi đi ra ngoài. Vâng ảnh, tóc vàng thanh niên vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, kẽ nện ở trên một cái bàn.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 Tiếu Lạc Cư cao lâm hạ nhìn hắn, âm thanh rất nhẹ, nhưng lộ ra một luồng không cho người cãi lời mệnh lệnh. Tóc vàng nam tử không nhịn được nuốt xuống một hớp nước miếng, bởi vì hắn nhìn thấy đối phương cũng là một đám người, hơn nữa còn có một có thể dễ dàng đem hắn nhắc tới, nhấc lên vực cao bay đầu chẳng hắn, hắn ngượng ngùng nói, "Các ngươi, các ngươi là người nào?" "Chúng ta là..." Âm thanh im bặt đi, Vương Lập hổ mặt lộ vẻ ngon sắc, quạt cõi giống như lòng bàn tay tầng tầng đánh ở tóc vàng nam tử trên ót, phẫn nộ quát, "Gọi ngươi người dừng tay không nghe!"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 có trong tay trộm lấy ghế. Chúng ta là gì cờ? Tiếu lạc một câu nói, để những người này toàn bộ ngậm miệng lại, hai mặt nhìn nhau, giống như là lập tức mất đi lệnh người máy, không biết bước kế tiếp nên là làm phản ứng gì cùng cử động. Vông dung ra lúc này đi tới, hắn mặc dù là cái luyện gia tử, có thể thực lực vẫn không có đạt đến có thể nghiền ép 7 8 cái địa, bị lưu manh mức độ, làm cho không khỏi có chút chật vật áo sơ mi trên người đều xé rách, đặc biệt ống tay áo, bị xé thành không còn hình dạng. Xem ra giống như là vài rách điều giống như vậy, tiểu tóc cũng rối loạn, còn có chút địa phương bị sắc bén bình rượu cho vẹn thương. Vương đội, người không sao chứ? Tiếu là cân cần hỏi han. Vương Dũng ra lắc đầu một cái, không có chuyện gì. Sau đó hung tận nhìn chằm chằm tóc vàng nam tử đám người kia, đều là một đám vô liêm sỉ, toàn bộ mang về cục cảnh sát, không đem bọn họ cáo tiến vào đại lao này tập độc đội đội trưởng ta đều không làm. Hắn có thể nói là tức giận đến không nhẹ?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 Tự nhiên biết vương lập hổ tranh đấu không có chương pháp gì có thể nói trực tiếp ra tay lấy một thân hung hoành man lực nghiền ép đối phương quả thực giống như là một con manh thu như thế hắn tựa hồ rốt cuộc biết tại sao chỉ dựa vào tiếu lạc bốn người là có thể bắt lấy hơn hai trăm người rồi tóc vàng nam tử cũng là sợ trăng váng, mở to hai mắt ngơ ngác mà nhìn còn muốn giáo hơn chúng ta Liên các ngươi những này bất nhập lưu mặt hàng cũng xứng vương lập hổ lạnh lùng phỉ nổ một tiếng sau đó tóm chặt tóc vàng đầu của nam tử phát. Để hắn ngẩng đầu lên nhìn tiếu lạc, đây là chúng ta đầu, biết lý nhân chấn long bang hồng đang khu ai diệt đi sao? Cái gì? Sẽ không phải vận may như thế lưng, gặp phải tên ác ma kia gì cờ đi. Tóc vàng nam tử cả người đánh một cái giật mình, chỉ vào tiếu lạc run rộng hỏi, hắn. Hắn là tiếu lạc tiếu. Tiếu sĩ si quan cảnh sát. a coi như ngươi còn có chút nhãn lực mạnh mẽ. Vương lập hổ dễ cợt một tiếng, tiếp theo càng làm đầu của hắn mạnh mẽ vặn vẹo đến ông dũng ra bên này, biết hắn là ai không? tóc vàng nam tử ánh mắt đờ đẫn lắc đầu trong ánh mắt đã đầy dây ý sợ hãi bảy người kia khi nghe đến là tiếu lạc lúc cũng đều lộ ra thần sắc kinh khủng làm giang thành màu đen thế lực cho dù là tên côn đồ cắt kẽ cũng đúng tiếu lạc danh tự này như sấm bên hay có người nói thủ đoạn hung tàn so với hát xã hội còn hát xã hội bách hóa thương trường liền mở hai thương phế bỏ một người hai chân hoa long phố kinh doanh bốn người đối với hai trăm người không rơi xuống hạ phòng người như vậy để cho bọn họ đánh đấy lòng sợ hãi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 van cầu người, liền đem chúng ta làm một người mông cho thả đi. Những người khác cũng theo dập đầu lệ xin tha, không ai dám khiêu chiến tiểu là quy nghiêm, bọn họ khiêu chiến không nổi. Phòng ăn ông chủ cùng chu vi khách hàng tất cả đều há hốc mồm quang minh khu trị an kém từ lâu không phải bí mật gì. Lưu manh lưu manh loại hình giống như là bắt cướp con cua tựa như nên ngang mà đi, căn bản cũng không e ngại gì cờ. Những năm này bọn họ nhìn thấy nhiều lắm gì cờ hướng về địa, bị lưu manh thỏa hiệp chuyện tình.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 Tiếu lạc vô vỗ bờ vai của hắn, khẽ mỉm cười, biết là tốt rồi, đem các ngươi món nợ cho kết liễu, mặt khác, những này đập nát gì đó, các ngươi cũng phải theo giá bồi thường. Cảm tạ, cảm tạ tiếu si quan cảnh sát. Tóc vàng nam tử cảm động đến rơi nước mắt, như được đại xá. Tiếu lạc cười nhạo, ngươi nên cảm tạ các ngươi không phải người của Long Bang. Hắn thấy rất rõ ràng, đám người kia nhiều lắm là đầu đường lưu manh, không phải Long Bang con cháu, bởi vì này những người này trên cánh tay, cũng không có đầu dòng hình xăm.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 hay là ngày mai, ngược lại liền này 2-3 ngày đi, ta cũng là nghe một vị bằng hữu nói, hắn ở hàn diện quán ba làm mã tử, ngẫu nhiên chiếm được tin tức này. Hắn lại nói tiếp, tiếu sĩ quan cảnh sát ngươi yên tâm, chúng ta sau đó tuyệt đối sẽ không làm tiếp chuyện xấu, tranh thủ làm cái hài lòng công dân, vì ta nước hải hòa xã hội làm công hiến. Thấy hắn nói tới đại nghĩa như vậy lấm liệt, vương lập hổ bọn họ cũng không nhịn được cười ra tiếng, chỉ có cổ thiến tuyết, mặt không hề cảm xúc, lạnh lạnh thanh nhã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 Long Bang là quang minh khu thậm chí giang thành lớn nhất màu đen thế lực, giết người phóng hỏa hoạt động ở trong đấy lòng không biết ít ít rít bao nhiêu. Nói bọn họ không dám giết Di Cờ, thuyết pháp này cũng thật là có chút đứng không được chân. Hán dặn dò, Tiếu Lạc, hai ngày nay ngươi liền cẩn trọng một chút. Điện thoại di động duy trì 24h khởi động máy, một khi gặp phải tình huống dị thường, lập tức thông báo bên trong cục khẩn cấp cứu viện. Tiếu Lạc bất trí khả phụ gật gù, tốt đẹp. Tiếu Lạc, những kia bại hoại muốn tới đối phó ngươi sao?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 Cũng đang lúc này, yên tính đường phố phía trước đột nhiên xuất hiện 10 người, bọn họ mang vẻ mặt, bộ mặt mặt nạ, trong tay nắm một thanh trường đao, mang theo một luồng hữu quảng sát khí đi từ từ đến. Lại thật sự đến rồi. Lưu Thiết Toai nhìn phía tiếu lạc. Đây chính là Long Bang tinh nguyện. Diệp Thu Hồ Nghi nói. Không phải nói có 100 người sao. Làm sao mới 10 cái? Vương Lập Hổ Đại Khai nói, đến 10 cái chịu chết sao? Long Bang thực sự là quá cả gan làm loạn, xem ra hôm nay đến buộc ta sử dụng công phu thật.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 Lựa hồ là đáp lại hắn, 10 tên mang mặt nạ người áo đen tăng số vào tới, chân đạp của bọn họ trên đất càng là một chút âm thanh cũng không phát sinh, tốc độ nhanh vô cùng, như huyễn ảnh. Đột nhiên, 10 người biến thành 100 người. Mỗi một tên mang mặt nạ người áo đen mặt sau đều nhiều hơn ra 9 người, như là một đường thẳng giống như chậm rãi kéo dài trận hình. Mẹ kiếp, thiên thủ quan đông sao. Vương lập hồ hơi thay đổi sắc mặt. 100 người quần áo bước tiến nhất trí, mới cho người con mắt tạo thành chỉ có 10 người hảo giác. Hình như mười người. Này tình huống thế nào? Vương Dung ra giật mình, đâu còn kiên kỵ thủ trưởng bộ mặt, trực tiếp liền lui trở về Vương Lập Hổ bên cạnh, gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng. Không được, chúng ta đến cứ gọi điện thoại gọi bên trong cục trợ rút. Không cần. Cổ Thiến Tuyết nhàn nhạt bỏ lại hai chữ, càng là từ trong tay hào rút ra một cái nhuyễn kiếm, nhuyễn kiếm như bạch xà giống như vằn mèo, phát sinh xòa xòa xòa sắc bén tiếng vang. Chương 224, chiến. Cổ Thiến Tuyết tươi đẹp bó người bay lên. Trong nháy mắt xông đến Long Tam Khuê trăm tên tinh nhuệ phụ cận, mũi chân đạp lên một cái đâm tới trường đao, thân hình đột nhiên bắn ra, trong tay nhuyễn kiếm long xà diễn nghĩa giống như chớp xuất kích. Phốc phốc phốc. Bốn tên người áo đen vai bị đâm xuyên ra một hố máu, thống khổ ngã xuống đất kêu rên. Đó lấy, nàng bước chân một sai xông về phía trước ra một hai mét cự ly, một cái tay đột nhiên vung ra, phảng phất lưới dao sắc ngang trời, hùng móng hiện thế, vừa vặn bổ vào một tên long bang tinh nhuệ nhỏ bé trên cổ. Theo một tiếng vang trầm thấp,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 Cánh tay liền nặng xanh xanh đích bị lưỡi đao sắc bén xé ra một cái thật dài miệng máu, chớp mắt sinh ra đau nhức để hắn hầu bộ không nhịn được phát sinh một tiếng hét thảm. "Vương Lập Hổ, các ngươi cùng ông đội cùng nhau, không muốn phân tán ra." Tiếu lạc lớn tiếng quát lên, đối phương nhiều người, phe mình ít người, phân tán ra đến rất dễ dàng bị từng cái đánh tan. "Là." Vương Lập Hổ lĩnh mệnh, như một con trên thảo nguyên châu rừng đấu đá lung tung, hướng ông Dũng ra chạy vội qua khứ. Diệp Thu đem ưng chảo công vận chuyển tới cực hạ.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 Còn lại 60, 70 tên người áo đen nhanh chóng đuôi bước, tiếu lạc bọn họ hơi ngạc nhiên, phía trước nhất 20 người từ hai cánh tảng ra, tay trái cùng nhau giơ lên, kim loại dây cùng kéo động thanh âm của khiến người ta hàm răng hỏi, hế ẩm. Vèo vèo vèo. 20 viên nhỏ bé nhanh nhẹn mũi tên từ bọn họ trong tay áo bay ra, giống như vạn mũi tên cùng phát, sẽ rách hư không, hướng về tiếu lạc đoàn người nhanh chóng phong tới. Cẩn thận, là ám tiễn. Vương lập hổ trên mặt biến sắc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 Mấy người sức chiến đấu cũng là giảm xuống đến điểm thấp nhất, tùy tiện xông lên bảy, tám hắc ý nhân là có thể đưa bọn họ cho kết quả. Đề tiện vô liêm sỉ. Vương Dung ra phẫn hận chửi tới, sau đó nhìn một chút phương xa, cắn răng nói, tại sao bên trong cục trợ giúp còn chưa tới? Lúc này, này 20 tên ám tiễn tay lần thứ hai đem một viên mũi tên ngắn đáp cung thượng huyền, sắp phát động vòng thứ hai ban phá. Tiếu Lạc sao có thể để cho bọn họ toàn nguyện, vài bước liền vọt tới ven đường một chiếc xe con trước. Cả người nội lực rót vào mười ngón, dùng sức một chảo, 10 cái ngón tay trực tiếp lún vào xe ô tô sắt lá bên trong, như hai cái thép kiểm tựa như chăm chú đem khóa lại, nương theo một tiếng giống to, 1-2 tấn trùng xe con bị hắn dơ lên, vài bước cuồng trùng sau khi, hướng này 20 tên ám tiễn tay ném ra ngoài. ầm ầm ầm, Xe ô tô giống như là một viên thiên thạch như thế nhảy lên không mà đến, uy thế cuộn cuộn. 20 tên chuẩn bị xạ kích long bang ám tiễn tay tuy rằng mang vẻ mặt, bộ mặt mặt nạ tuy nhiên có thể khiến người ta cảm giác được bọn họ khiếp sợ cùng kinh sợ với anh xe ô tô ầm ầm đập xuống cùng dã sức mạnh lúc này gây nên từng trận đá vụn bắn toé một chiếc hình dáng duyên dáng xe con đã ở trong phút chốc đã biến thành một đống đồng nát sát vụn toàn bộ diện vì đó rung động có tám tên ám tiễn tay bị đập thành thịt nát khí vương dũng ra bọn họ không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh đặc biệt vương dũng gia miệng đều trương đại thành ó hình hắn cho rằng chỉ có vương lập hổ cùng diệp thu rất mạnh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 Ba trôi cái rượu bị hắn hung ác đón đỡ, mặt khác ba trôi xảo rượu né tránh. Thừa dịp Tiếu lạc ứng đối cái rượu chụp bánh xe biến tốc, sợ hãi bạo trùng mà tới, mượn cuồng trùng thế bỗng nhiên trọn nhảy lên, hai tay giữ phủ giữa trời chém vào, hàn quang phân tán cái rượu thẳng đến Tiếu lạc đầu chặt bỏ. Tiếu lạc tạm dừng thân hình, hai đầu gối dưới loan, trường đao hoành giá, toàn lực đón đỡ. Đương, đinh hai nhức góc tiếng kim loại va chạm giữa trời nổ vang, mãnh liệt hỏa tinh tượng như ám dạ điểm chợt hiện. Sóng biển giống như lực xung kích lượng dít gào xung kích. Sợ hai hai tay run rẩy giữ rội, tiếng kêu rên bên trong lảo đảo lùi về sau. Máu đỏ tươi tích từ khe miệng chảy ra, vẹn vẹn cùng Tiếu Lạc một lần giao chiến, đã bị Tiếu Lạc nội lực gây thương tích. Có điều Long Tam Khuê cho hắn truyền đạt chính là mệnh lệnh bắt buộc, dù cho biết Tiếu Lạc thực lực không tầm thường, hắn cũng chắc chắn sẽ không lùi lại. Giết! Sợ hai cắn răng gào thét, trạng thái như phát điên thu hoang, dữ tợn, cuồn bão. Bước lên vồ giết, hai tay bước lên làm cho người ta tàn nhẫn cùng dã man tinh cương cái dịu tùy theo hung hãn chém vào, từng trận sắc bén cái dịu mang như báo táp giống như quét về phía Tiếu Lạc, cấp độ kia thế, liền phảng phất cùng Tiếu Lạc có không đội trời chung biển máu thâm cửu, phải đem chặt thành thịt vụn tựa như. Hộ pháp, chúng ta đi giúp ngươi. Nguyên bản ngẩn ra long bang tinh nhuệ hung hăng giết tới, bọn họ bị sợ hai chiến ý cảng hóa, đối với Tiếu Lạc sinh ra ý sợ hai chớp mắt tan thành mây khói, múa lên trường đao, khóa chặt Tiếu Lạc chỗ yếu, thế đi như cầu rồng, cường hãn như rợ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 Bị lưu manh sẽ cho hắn lấy ác ma gì cờ biệt hiệu, dữ dội như vậy tàn, nói hắn không phải ác ma không ai sẽ tin. Vương dũng gia chỉ hy vọng khu cục chợ giúp mau mau chạy tới, sau đó ngăn cản trận này dết chóc, tuy rằng những này người của Long Bang đang chết, nhưng này sao máu tanh tàn nhẫn như vậy hình ảnh, hắn vẫn là hy vọng nhanh chóng bỏ dở, bằng không đối với xã hội dân chúng mà nói, đây đều là đủ khiến bọn họ ghi khắc một đời ác ngộng. Tiếu lạc có phải là cùng Long Bang có cái gì cựu hận A? Hắn đột nhiên mở miệng hỏi. Vương Lập Hổ cùng Diệp Thu vây vây tay, Lưu Thiết Hoa đồng dạng ngậm miệng cười cận, lấy đó chính mình không rõ ràng, Phúc. làm sợ hai bị tiếu lạc một cước đã bay, miệng phun máu tươi giống như viên đạn pháo tựa như tầng tầng ngã xuống đất, liền cái rượu đều vẩy đi ra lúc, khu cục chợ giúp cuối cùng đã tới, mấy chục chiếc di xe đánh trói hai tiếng, cõi cảnh sát đem nơi này cho vây chặt đến không lọt một giọt nước. Sau khi xuống xe di cờ đang nhìn đến hiện trường hình ảnh lúc, đều là chấn kinh đến liền một câu nói đều nói không ra.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 Quê nhà ở một cái gọi là Cổ Sơn xa Xôi trấn nhỏ, trong nhà cha mẹ khỏe mạnh, hắn còn có cái muội muội ở bệnh viện nhân dân làm y tá. Phái người giết cha mẹ hắn. Long Tam Khuê nhàn nhạt hạ lệnh. Hắc Lang gật gù, lại hỏi, "Vậy hắn muội muội đây?" Con dũng hỏi, "Đương nhiên là cho lão tử chụp tới, ta ngược lại muốn xem xem cái kia tiểu nát tử còn lấy cái gì theo ta đấu." Long Tam Khuê hung hăng nói, "Là." Hắc Lang cung kính trả lời một tiếng. Vương Lập Hổ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 Bên cạnh là Cổ thiến Tuyết, nàng không có mặc cảnh phục, mà là toàn thân áo trắng, như tuyết thánh khiết, nàng không nhúc ních, linh động con mắt cứ như vậy bình tĩnh nhìn Tiếu Lạc, lạnh lạnh trên mặt đẹp mang theo một phần tìm kiếm đáp án chấm nhất. Một nữ hải, mang theo giấc mộng của nàng cùng ước mơ đi tới Giang Thành, đến nơi này, nàng lập chí làm cái cứu hộ bệnh nhân Bạch Tỷ thiên sứ, nàng mỹ lệ, thiện lương, thuần khiết, nhưng này cái thế giới đầy dây quá nhiều dơ bẩn, bọn họ dùng các loại đề tiện vô liêm sỉ thủ đoạn, an ổn tâm linh của nàng cùng thân thể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 Ngày hôm sau đi làm sao, Tiếu Lạc liền hướng khu cục cục trưởng Hầu Chí Kiệt đưa ra hai cái yêu cầu. Tăng số người nhân thủ bảo hộ được sân trị liệu vương lập hổ đằng nhân. Mặt khác, hắn cách xa ở quê nhà tây tỉnh Cổ Sơn Trấn ra ra nãi nãi cùng với cha mẹ, cũng phải an bài địa phương cảnh lực 24h bảo vệ. Hầu Chí Kiệt biết rõ Long Bang phát điên, hơn nữa Long Bang đối tượng chính là Tiếu Lạc. Đối với Tiếu Lạc người bên cạnh bảo vệ, hắn cái này làm cục trưởng tự nhiên là việc nghĩa chẳng tử. Yên tâm đi!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 có thị trấn Di Cờ 24h bảo vệ, vấn đề không phải rất lớn, chủ yếu vẫn là tại đây răng thành. Đi ra cục trưởng văn phòng, Tiếu Lạc gặp được Cổ Thiến Tuyết. Thân mang Di dùng nàng vô cùng đẹp, da rẻ hường hào, tinh xảo khuôn mặt không hề tí vết, lại như mới vừa lộ sát trứng gà bạch, vô cùng mịn màng, đi tới ở gần, còn có thể nghe đến một luồng nhàn nhạt sự nữ mùi thơm cơ thể. "Ngươi bình thường không có chuyện gì sao?" Tiếu Lạc hỏi nàng. Cổ Thiên Tuyết lắc đầu một cái, "Không có." Chăm mặc trong lát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 Long Tam Khuê đã phát điên đến dám giết gì cờ trình độ. Quang Phong vô ngân năm người, e sợ còn chưa đủ, lại thêm một cổ Thiến Tuyết liền có vẻ rất có cần thiết. Toàn thành phố đã hắc cuồng triều như báo tắp giống như bao phủ, khu cục tập độc đội tự nhiên cũng không nhàng rồi. Đặc biệt ông Dũng già đối với Long Bang xem như là hận đến nghiến răng nghiến lợi, mang thương gia trận, hắn đã từ gián điệp này lấy được chính xác tin tức, Tam Giác vàng buồn ma túy người đứng đầu Khôn Sa ở đêm nay đem bí mật từ bến tàu lẻn vào Gian Thịnh. Khôn Sa. Nguyên danh tội vàng Ròng, Nguyên quán Vân tỉnh, với 90 năm sông vào Tam Giác Vàng Đại Vàng. Uông Dung ra ở to lớn phòng hội nghị, đối với tập độc đội đội viên làm hành động trước động viên cùng với mục tiêu tư liệu giới thiệu, hắn là chúng ta Giang Thành lòng đất ma tuy chủ yếu đầu nguồn, từng nhiều lần đối với hắn tổ chức quá bắt lấy hành động, có thể người này tính cách giàu hoạt, mỗi lần đều có thể chạy trốn lưới pháp luật, bất quá lần này ta muốn hắn có đi mà không có về, chỉ cần bắt được hắn, Giang Thành ma tuy Inter tự sụp đổ, hơn nữa có khôn xa người này chứng ở Long Bang, những kẻ tham dự ma túy kinh doanh vô liêm sỉ liền đừng mong thoát đi một ai. Vương đội, ta có cái vấn đề. Tiếu Lạc giơ tay, bây giờ chúng ta Giang Thành đang khai triển oanh oanh liệt liệt đả hắc phong bạo, khôn xa một buôn ma túy người đứng đầu, làm sao sẽ lựa chọn ở nơi này đặc thủ thời kỳ đến Giang Thành. Hắn chẳng lẽ không biết hiện tại vô cùng nguy hiểm sao? Những đội viên khác cũng là khẽ gật đầu, đây đúng là một điểm đáng ngờ, lúc nào giao dịch cũng có thể, một mực lựa chọn vào lúc này, làm sao đều nhìn như không hợp lý đi.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 Diệt đi ma tùy tớ, đây là tiểu lạc sâu trong nội tâm bức thiết nhất nguyện vọng, hắn đương nhiên cũng sẽ tận hết sức lực đi làm. Đêm tối giáng lâm, 2 giờ sáng, giang thành bến tàu giống như chết tiến tĩnh. Đây là một bị bỏ hoang bến tàu, sắp nên đón đại quy hoạch, trên bến tàu xếp rất nhiều rỉ sắt bỏ hoang container, còn có rỉ xét loang lổ bị ăn mòn đến mức rất nghiêm trọng cần cẩu, thô to xích sắt dường như dây thừng, trao giống như buông xuống, bị gió biển thổi một hơi liền hơi đang động. Tập độc đội đội viên ẩn thân với một container phía sau. Lạng lạng con mèo ở nơi đó, nhìn chòng chọc vào ngồi ở bến tàu trên đất trống, chuẩn bị cùng khôn sa chắp đầu hắc lang đằng nhân. Lâu như vậy rồi, khôn sa làm sao còn chưa tới. Một tên đội viên nhỏ giọng hỏi. Gấp cái gì, muốn câu đến lớn cá, phải có kiên trì. Vông dũng ra răn dạy một tiếng. Người kia kêu, kêu khổ nói, có thể nhìn bọn họ ở đây thiêu đốt nhậu nhẹt các anh em không dễ chịu à. Xác thực, bọn họ ở đây từ vào đêm bắt đầu liền đần nút, cho tới bây giờ, cái bụng trống trơn, sau đó thì sao?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 Hắc Lang làm sao sẽ biết sự tồn tại của bọn họ rồi hả? Lẽ nào gián điệp bại lộ? Mọi người tất cả đều hướng Tiếu Lạc nhìn quá khứ, cùng đợi câu trả lời của hắn. Tiếu Lạc nhấc lên lông mày, cá nhân cảm giác, nay phản bác đội viên không khỏi réo cợt một tiếng. Chúng ta là gì cơ? Làm sao có thể dựa vào cá nhân cảm giác làm việc? Nếu như tùy tiện bại lộ, còn kêu biết đánh thảo kinh xà, khôn xa sẽ như người được nguy hiểm trương ngư, một con lẻn vào biển sâu, triệt triệt để để biến mất. Vương Dung ra rất là tán thành gật gù.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 Hắn ra lệnh một tiếng, hơn hai mươi tên tập độc đội đội viên liền xông ra ngoài, chịu một buổi tối vất khí, mỗi người đều nổi giận đùng đùng, hận không thể đem đám kia sành ăn xã hội ưu ác tính phá tan đánh một trận. Tất cả không được núp ních, ôm đầu ngồi xuống xuống. Mau mau, từng tiếng mang đầy oán khí quát mắng từ bọn họ trong miệng hô lên. Hắc lang tỉnh lại, theo lời, ôm đầu ngồi xuống xuống, trên mặt cũng không nửa phần ý sợ hãi, hắn liếc nhìn tiếu lạc, sau đó liếc nhìn vông dũng ra, mặt không hề cảm xúc nói. Vong sĩ quan cảnh sát, các ngươi đây là ý gì? Đối phiên ngươi hỏi ta nói. Vương Dũng gia nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, "Hắc Lang, các ngươi cả một đêm không ngủ, ở đây làm gì đây?" Hắc Lang chỉ chỉ lựa trại, "Vong sĩ quan cảnh sát, này rõ rành rành chuyện sao, chúng ta ở Thiêu Đốt, thuận tiện thổi một chút gió biển." Thổi cả đêm gió biển. Vương Dũng gia lạnh lùng nói. Hắc Lang cân nhắc nở nụ cười, âm trầm hỏi ngược lại một tiếng, "Thổi cả đêm gió biển lẽ nào phạm pháp sao?" Đương nhiên không phạm pháp. Vông Dung Gia nói rằng, thích thú đi tới hắn gián điệp trước mặt, đó là một vóc người thấp bé da hỏa. Ngay ở hắn chuẩn bị tìm lý do đem này gián điệp mang đi lúc, Tiếu Lạc như một con liệp báo nhào tới, một cước liền đem người này cho đạp bay đi ra ngoài, sau đó hung hăng đem chân đạp ở Hắc Lang trên bả vai, không lưng hệ dây dày. Họ Tiếu, đem ngươi tạng chân lấy ra. Hắc Lang thuộc hạ nổi giận, đứng lên chỉ vào Tiếu Lạc liền lớn tiếng la hét. Chương 229, chó cùng dứt dầu. Nguyên bản bởi vì Tiếu Lạc một cước đem gián điệp gạt ngã trên mặt đất mà sưng sờ tập độc đội các đội viên lập tức trở về quá thần đến, xuống trong tay chỉ vào Hắc Lang những này đứng lên thuật hạ, lệ thanh quát lên, ngồi sồn xuống, ôm đầu ngồi sồn xuống, có nghe hay không? Bầu không khí lập tức trở nên dương cung bạt kiếm lên, những đại hán này nắm năm năm năm đấm, gắt gao trừng mắt Tiếu Lạc, trong mắt tràn đầy hào quang cự hận, bọn họ không cho phép người khác sỉ nhục lao đại của bọn họ Hắc Lang, ngồi sồn xuống, Hắc Lang nhàn nhạt hạ một tiếng mệnh lệnh. Là, vài tên đại hán nghe lệnh lòng không cam tình không nguyện ngồi xổm xuống, ngồi xổm xuống trước, còn dùng ánh mắt uy hiếp Trừng Tiếu Lạc một chút. Tiếu Lạc không hề hay biết tựa như chân phải tiếp tục đạp Hắc Lang vai, chậm rãi ở hệ dây giày. Thân là Long Bang hộ pháp, Hắc Lang Hà tăng bị người đạp ở dưới bàn chân, Tiếu Lạc hành vi để hắn giận không nhịn nổi, toàn thân cơ nhục, bắp thịt ở từng tấc từng tấc căng thẳng, giống như là một con sói, nhìn chòng chọc vào Tiếu Lạc, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ phát động công kích, dẫu có độ nguy hiểm Ta liền thích xem các ngươi phẫn nộ rồi lại cái gì đều không làm được dáng vẻ. Các ngươi thời khắc nhớ kỹ, ta là binh, các ngươi là kẻ trộm, từ xưa đến nay, kẻ trộm chỉ có thể để binh đuổi theo đánh, hiểu chưa? Tiếu Lạc khẽ mỉm cười, cứ việc dây dại đã buộc chặt, nhưng hoàn toàn chưa hề đem chân rời ý tứ của Hắc Lang không lên tiếng, chỉ là lạnh lùng theo dõi hắn, khóe miệng cơ nhục, bắp thịt không nhịn được giật giận. Chúng ta nhận được tin tức, các ngươi là tới đây cùng Tam Giác Vàng buôn ma túy người đứng đầu Khôn xa chấp đầu. Đương nhiên chúng ta lấy được tin tức có thể là đồ giả, tác phẩm dởm, có điều các ngươi vừa vặn ở nơi này, lẽ nào đây là trùng hợp sao? Tiếu lạc cân nhắc cười nói, thà ngươi mẹ, cầu giam thúi, chúng ta liền yêu thích ở đây thiêu đốt, ở đây thổi gió biển, các ngươi phải sợi quảng. trước đứng lên muốn đánh Tiếu lạc một gã đại hán lần thứ hai phát ra tiếng, hai mắt đỏ ngầu quát, liền ngươi. Tiếu lạc khoe miệng phát họa ra một vệ hình cung cười, đem chân từ hắc lang trên bả vai rời, đối với ông dũng ra nói rằng, uông đội đem hắn còn mang về cục cảnh sát. Tuy rằng không biết tiếu lạc đến cùng đang làm cái gì, vương dũng ra nhưng là tín nhiệm tiếu lạc, vội ho một tiếng, nói, trình sở sinh, hai người các ngươi quá khứ, bắt hắn cho ta còng. Trình sở sinh cùng một gã khác tập độc đội đội viên ứng với dư một tiếng, lấy còng ra hướng đại hán kia đi tới, có chút mộng, không biết tại sao phải khảo cái này đại hán. Các ngươi muốn làm gì? Dựa vào cái gì khảo lão tử? Đại hán kia lớn tiếng kêu gào, Thành thật một chút. Không phải vậy có ngươi mạnh khỏe được." Trình Sở Sinh Uy hiền nói, "Đại hán tự biết không thể chịu bộ, những này tập độc đội đội viên nhưng là súng ống đầy đủ, kháng bộ hắn thật sự sẽ gặp tội, chỉ được tùy ý quằn tay cùng chặt hai tay." Tiếu Lạc đi tới trước mặt hắn, Cư Cao Lâm Hạ nhìn hắn, không sao cả cười cợt, "ném loạn đồ bỏ đi, ô nhiễm nước biển, lý do này bắt giữ ngươi, có vấn đề." "Cái gì? Ném loạn đồ bỏ đi, ô nhiễm nước biển." Tập độc đội các đội viên mỗi một người đều ngẩn người, nghi thẩm Đây coi là cái gì bắt giữ lý do? Lao tử không phục. Đại Hán quát. Tiếu Lạc chen lấn chen lông mày, "Không phục. Theo ta trở về cục, ta sẽ để ngươi dùng. "Họ Tiếu, lão tử giết chết ngươi." Đại Hán nổi giận, khuôn mặt nổ đom đóm mắt, một con hướng Tiếu Lạc chống đối đi tới. Tiếu Lạc bụng bị đụng phải cái gian chắc, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, trên mặt nhưng không có chút nào tức giận, ngược lại là tán thưởng nhìn Đại Hán một chút, sau đó lập tức đổi một bộ giận mặt, hiện tại nhiều hơn một cái Đánh lén cảnh sát. Hắn những này vi vẻ mặt, đều bị hắc lang xem ở trong mắt, hắc lang nhìn về phía đại hán ánh mắt hơi nổi lên ý lạnh. Mang đi. Vương Dung Gia đã biết rồi tiếu lạc dự định, phối hợp gọi trình sở sinh bọn họ đem đại hán cho mang đi. Hắc lang, ngươi tuyệt đối đừng làm chuyện, ta tại mọi thời khắc đều ở nhìn chầm chầm ngươi. Trước khi đi, chúng hắc lang hung hăng bỏ lại một câu nói. Vông đội, nay tình huống thế nào a? tại sao không đem chúng ta gián điệp mang đi? Nếu là hắn tiếp tục ở tại Hắc Lang bên người, thân người an toàn đem không chiếm được bất kỳ bảo đảm. Mang theo đại hán kia rời đi bến tàu sau, Trình Sở Sinh liền tương đương không hiểu hỏi. Hắn sẽ rất an toàn, đồng thời tiếp tục khi hắn nằm vùng. Trả lời Trình Sở Sinh không phải Vương Dung Gia, mà là Tiếu Lạc. Tiếu Lạc nói rất đúng. Vương Dung Gia tán đồng phụ họa một tiếng. Một đám tập độc đội đội viên đều là không rõ vì sao, bọn họ xuất hiện tại bến tàu, vậy thì cho Hắc Lang truyền đạt một tin tức. Ở tại đội bên trong có bọn họ gián điệp, tiếp tục đem gián điệp ở lại này, làm sao liền an toàn? Trình Sở Sinh hướng Tiếu Lạc ném đi tới một khinh thường ánh mắt, mà nối nghiệp tục dây dưa Vương Dũng già, Tiếu Lạc hắn một tân nhân, hoàn toàn chính là hồ đồ, Vương đội ngươi làm sao cũng theo hắn đồng thời hồ đồ, nếu như chúng ta gián điệp ra bất kỳ tình hình, trách nhiệm này chúng ta nhưng là đảm đương không nổi a. Trình Sở Sinh, dung của Du Mộc đầu suy nghĩ thật kỹ có được hay không? Vương Dũng gia là càng xem này Trình Sở Sinh càng phiền, nghĩ thầm. Khó trách bọn hắn tập độc đội đều là xuất sư bất lợi, này đội viên đều là ngốc đầu, không sợ đối thủ giống như thần chỉ sợ đồng đội ngu như heo, mang theo như thế một đám người, biết đánh nhau thắng trận mới là lạ. Chỉ chỉ bị giam áp ở trong xe đại hán, nâng lên tiếng nói nói, chúng ta lấy một tương đương thái quá lý do đưa cái này ra hỏa mang đi, ngươi cảm thấy hắc lang hiện tại sẽ hoài nghi ai mới là chúng ta xếp và ở bên cạnh hắn gián điệp. Câu nói này đem mọi người lập tức đánh thức, đem vừa nãy trải qua cẩn thận nhớ lại một lần. Cái này đại hán biểu hiện táo bạo nhất, tuy rằng đó là xuất phát từ nội tâm đối với hắc lang trung tâm, nhưng là vào lúc đó cũng rất dễ dàng bị xem là là diễn kịch, cố ý tìm cớ, sau đó để cho bọn họ nhằm vào, cuối cùng đạt đến mang đi mục đích. Lấy hắc lang này nghi thần nghi quỷ tính cách, tất nhiên sẽ hoài nghi cái này đại hán mới phải bọn họ gián điệp, hơn nữa càng hồi tưởng chi tiết nhỏ lại càng sẽ chắc chắc này một suy đoán. Mà nếu như bọn họ vừa nãy mang đi gián điệp, vậy thì tương đương với gọn gàng dứt khoát báo cho hắc lang vị nào mới thật sự là gián điệp. Hôm nay đã thiên minh, khôn xa là không thể nào đến đến rồi, nếu như không có gián điệp báo cho khôn xa lần sau cụ thể tới thời gian, bọn họ đem không có chỗ xuống tay, cũng không thể mỗi đêm đều ở nơi này thủ vững đi, coi như thân thể có thể nhịn ngủ ở, có thể vạn nhất chấp đầu địa điểm thay đổi đây. suýt chút nữa liền làm cái lựa chọn sai lầm, tiếu lạc, lần này thực sự là ít nhiều người. vương dung ra vô vô tiếu lạc cánh tay cười nói, Không có chuyện gì. Tiếu lạc khẽ cười nói. Trình sở sinh hơi mặt đỏ lên, những người khác nhìn về phía tiếu lạc, trong ánh mắt lại không nửa phần khinh thường vẻ. Hai ngày sau, gián điệp lần thứ hai truyền một cái tin trở về, là Hắc Lang cùng khôn Sa chấp đầu địa điểm cùng thời gian. Mặt khác, Long Tam Khuê phái người đối phó tiếu như ý cùng đường nhân, may là có cổ thiến tuyết, phong vô ngân bọn họ ở, hữu kinh vô hiểm, chuyển nguy thành an. Đồng thời, tây tỉnh bên kia cũng truyền đến tin tức, Cổ Sơn chấn lệ thuộc thị trấn công an bắt bộ nằm tên muốn đối với Tiếu phụ cùng Tiếu Mâu hạ thủ kẻ xấu. Chó cùng rất dậu. Tiếu Lạc ở chỗ ngồi của mình nhấp ngụ trà, Long Tam Khuê một mực tối lui cư hậu trường. chuyện giết người phóng hỏa đều có người thay thế làm phiền, hiện tại tứ đại hộ pháp chậm rãi bị hắn tiêu diệt, sớm muộn lão già này sẽ lộ ra đuôi cáo, một khi nắm giữ Long Tam Khuê phạm tội căn cứ chính xác theo, hắn sẽ trực tiếp giết tới Long phủ, xuất sư có tiếng. Mà đêm nay, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Hắc Lang đem sa lưới từng bước từng bước, đem Long Bang cái này khổng lồ kiến trúc cho một chút phá hủy. chương 230 các ngươi bị bắt. ban đêm gió lớn, Hàn Phong lướt nhẹ qua mặt, lạnh lẽo nhiệt độ nương theo lấy đêm tối dáng lâm mà lặng yên đến. tình cờ có thể nhìn thấy một chiếc máy bay chở khách anh minh từ đỉnh đầu bay qua, lóe lên lóe lên ánh đèn, rất nhanh biến mất ở bầu trời, như là bị đêm tối con này quái vật to lớn cắn nuốt mất rồi. bỏ hoang bên tàu, Hắc Lang ăn mặc áo che gió màu đen, mặt không hề cảm xúc đứng ở đó. Thủ hạ của hắn cầm đèn tin hướng bị bóng đêm bao phủ trên biển rộng đánh điện quang tín hiệu, không lâu lắm, một chiếc thuyền đánh cá rách phong lãng xuất hiện, là dầu đi hê gen động cơ, động tính rất lớn, như là một chiếc máy kéo tựa như, nhưng nơi này gió lớn lăng lớn, âm thanh chuyện không ra đi quá xa. Thật không nghĩ tới tráng bò sẽ là di cờ gián điệp, may là lần trước hộ pháp ngài ở thêm tưởng tượng, không để cho khôn sa tiên sinh lộ diện, nếu không thì, chúng ta sẽ bị di cờ cho một tổ bưng. Một tên nhuộn mái tóc màu xanh lục Vẽ ra nhãn tuyến nam tử thán phục nói. Phía sau tên nam tử lồn ánh mắt hơi có chút không tự nhiên, bởi vì hắn mới thật sự là gián điệp. hắc lang không nói lời nào, lấy ra một điếu thuốc ngậm lên miệng, mái tóc màu xanh lục nam tử bận điệu nắm bật lửa rất cung kính đốt. Không có xoắn suýt gián điệp vấn đề, thật dài phun ra một cái yến vụ, nói rằng, lần này đều là á hàng, nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào. Hộ pháp yên tâm, bến tàu mỗi cái cửa ra vào đều có người của chúng ta trong bóng tối nhìn nh Còn có rất nhiều nơi cũng bố trí minh chạm canh gác chạm gác ngầm, có bất kỳ dị thường chúng ta đều có thể ngay lập tức biết, coi như để lộ tin tức, làm gì cờ chạy tới nơi này, lúc chúng ta cũng có đầy đủ thời gian xóa đi đi tất cả dấu vết." Xanh biết tóc nam tử nói rằng. Hắc Lang như cũ là mặt không hề cảm xúc, một đôi ánh mắt tựa như sải lang hổ báo con mắt, tán lộ ra thấy lạnh cả người. Cái kia họ Tiếu thực sự quá ghê tởm, thật hận không thể xuống quả hắn. Hắc Lang vất tay ngăn lại hắn tiếp tục nói, chờ lần này chuyện tình xong lại nói. Hắn làm sao không hy vọng giết chết tiếu lạc, bọn họ long bang đi tới hiện tại mức độ này không đều là bái, xa tiếu lạc ban tặng sao, nếu như có thể, hắn sẽ từng đao từng đao đem tiếu lạc lăng trì xử tử, có thể giờ khắc này không được. Ở Giang Thành Di mới đối với bọn họ nghiêm trị đích tình hùng dưới, bọn họ nhất định phải thông qua khôn xa hàng vượt qua cửa hải khó, dù sao quá nhiều tài chính liên xuất hiện đứt gãy. Thuyền đánh cá hãm lại tốc độ, chậm rãi ngừng ở cặp bờ, bảy, tám tên nam tử gánh bao tải từ trên thuyền cá đi xuống. Đầy giấy một cổ cường đại lực uy hiếp. Hắc lang tiên sinh, đây là quý bang muốn hàng. Tóc rối tung, da rẻ ngăm đen, con mắt bạo lội như chết mắt cá nam tử địt lấy một cái không tính rất lưu loát hoa ngựa đối với hắc lang nói rằng. Hắc lang liếc nhìn thuyền đánh cá, hỏi, khôn Sa tiên sinh chưa có tới. Ông chủ nói này đích tình huống rất không ổn định, hắn không muốn mạo hiểm. Mặt khác, ông chủ muốn hỏi một chút, ủy thác quý bang tra chuyện có hay không tiến triển. Mắt cá chết nam tử nói rằng, đã tra được. Hồng hạt tử Dung binh đoàn là ở dã chư lĩnh chấp hành bắt cóc sở vân hùng con gái nhiệm vụ thời điểm xảy ra chuyện gì, theo một tên di cờ tiết lộ, lúc đó bọn họ di mới chạy tới thời điểm đã có người đánh chết 17 tên hồng hạt tử Dung binh đoàn thành viên, không ra dự liệu, là sở vân hùng an bài khi hắn thân con gái một bên một đặc cấp hộ vệ lằm ra. Hắc lang nói, một bảo tiêu, mắt cá chết nam tử có chút khiếp sợ, chỉ có một người có thể giết chết bọn họ ông chủ thủ hạ bồi dưỡng ra được lính đánh thuê vẫn là một hơi giết chết 17 cái. Hắc Lang gật gù, không sai, đúng là một người. Hắn phất phắt tay, mái tóc màu xanh lục nam tử liền đem một tấm tư liệu đưa tới. Mắt cá chết nam tử qua loa liếc mắt một cái trong tài liệu ba tấm ảnh chân dung, chính là cái này người. Có chút không tin trong hình cái này tướng mạo tuấn lãnh, trên mặt không có gì sát khí ra hỏa sẽ là một tên đặc cấp hộ vệ. Chính là hắn. Hắc Lang lấy khẳng định giọng nói, người này tên là Tiếu Lạc, cùng Sở Vân Hùng trong lúc đó quan hệ phi thường vi diệu. Điểm trọng yếu nhất, không cầm quyền heo lĩnh nhảy xuống vực may mắn còn sống sót hồng hạt tử thủ lĩnh, cuối cùng cũng là bị hắn giết chết. Đương nhiên, hắn không có tìm được chứng cứ hồng hạt tử trong binh đoàn là bị Tiếu Lạc cho tiêu diệt, có thể Tiếu Lạc là lòng bang đại địch, vì lẽ đó hắn không ngại để Hắc thủy công ty trọng yếu cao tầng một trong Khôn xa ghi nhớ trên Tiếu Lạc, hơn nữa các loại dấu hiệu cũng đều cho thấy vô cùng có khả năng chính là Tiếu Lạc, vậy hắn đổ thêm dầu vào lửa một hồi có cái gì không được. Mặt cá chết nam tử hơi sững sờ. Cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi Hoa Quốc có câu nói nói không sai, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Hắn đem tiếu lạc tư liệu thích đáng thu hồi, ngược lại hướng về Hắc Lang ôm quyền, ta sẽ hướng lao bản báo cáo tất cả, đối với quý bang trả giá, tin tưởng ông chủ sẽ rất cảm kích. Không xa tiên sinh là chúng ta long bang bằng hưu, trợ giúp bằng hưu, đây là chúng ta chuyện nên làm. Hắc Lang đáp lễ lại nói, xanh biết tóc nam tử lúc này đem một nặng trình trịch kết sắt lôi tới, mở ra xem bên trong tất cả đều là từng cái từng cái gấp kỹ màu đỏ tiền mặt mắt cá chết nam tử bên này tự có người đi tới đếm qua loa lật qua lật lại nhanh chóng xem một lần cuối cùng hướng về mắt cá chết nam tử gật gật đầu ý là không thành vấn đề đương nhiên đối với trong bao bố hàng hắc lang bên này cũng có người nghiệm qua hướng hắc lang giơ ngón tay cái lên ý là rất ok được hắc lang thiên sinh chúng ta sau này còn gặp lại mắt cá chết nam tử như người cổ đại như thế hướng về hắc lang ôn quyền giao dịch hoàn thành Không có bất kỳ lý do gì ở đây nhiều hơn ngưng lại. Thật không tiện, các ngươi bị bắt. Đang lúc này, một mang đầy nội lực, giống như như lôi đỉnh thanh niên của ở mảnh này hiên tĩnh bỏ đi bến tàu rung động mà lên. Ngay sau đó, một bóng người màu đen tự xếp thành một bức vách tường tựa như cần Kenner đỉnh thân thể xoay chuyển nhẹ xuống, giống như ưu linh giống như nhẹ rơi xuống đất. Mặc một bộ màu đen mũ áo vệ quần áo, như là Âu châu thời trung cổ phù thủy trường bào, đầy dẫy một luồng ám hắc khí tức. Chân bóng trắng nõn bảng đen thui thâm thui con người, cao thẳng mũi, tuyệt mỹ môi hình, lộ ra một phần cao thượng cùng táo nhã. Trên tay của hắn có hai cái thương, đen nhánh nòng súng đang nhắm vào hắc lang đám người kia. Chính là Tiếu Lạc. Người tăng đều lấy được, ta tới đúng lúc. Tiếu Lạc ánh mắt lấp lánh, khoe môi nứt lên một vệ tâm lánh hình cùng cười. Mắt cá chết nam tử híp lại hai mắt, ngươi là Hoa Quốc gì Cờ? Vâng. Mắt cá chết nam tử nhìn chung quanh, phục hỏi, chỉ một mình ngươi? Vâng. Tiếu Lạc nhàn nhạt đáp lại. Hắn là đến đánh trận đầu, đem hắc lang an bài những kia minh chạm canh gác cùng chạm gác ngầm đưa hết cho giải quyết, vong dũng ra bọn họ đang nhanh chóng chạy tới nơi đây. Ha ha ha! ngươi là đầu heo sao, đến tìm cái chết. Mắt cá chết nam tử cười to, ngay lập tức sẽ khẩu súng bắt chuẩn bị bắn giết tiếu lạc. Có thể tiếu lạc bị hắn nhanh một bước, chỉ nghe ầm một tiếng, một viên ra khỏi nòng đạn liền đánh xuyên qua mắt cá chết bàn tay, thương cũng là rơi trên mặt đất. Không được lộn xộn. Lộn xộn ta có thể không pháp bảo đảm tiếp theo viên đạn có thể hay không đánh xuyên qua đầu của các ngươi. Tiếu lạc cười hì hì, đương nhiên, hắn không rõ ràng tư liệu của mình ở mắt cá chết nam tử trên người, bằng không hắn vừa nảy nhát thương kia, liền tuyệt đối sẽ một súng đánh nổ mắt cá chết đầu của nam tử. Hắn chính là Tiếu lạc. Hắc lang lúc này nhắc nhở mắt cá chết nam tử. Mắt cá chết nam tử lúc này mới quan sát tỉ mỉ Tiếu lạc, này vừa nhìn, lúc này liền xác định trong tài liệu ra hỏa chính là người này. Có thể đem bọn họ ông chủ một tay bồi dưỡng hùng hạt tử trong binh đoàn giết chết, người như vậy để vẻ mặt hắn ngưng chọc lên. Chương 231, U Linh, giết chết hắn. Mắt cá chết nam tử một cho vay nặng lãi, nhanh chóng vọt đến rì xét loang lổ cẩn cầu dưới đáy tranh né, đồng thời giống to lên tiếng. Bảy tên ngoại tịch nam tử đồng thời đem trên lưng sung phong quy bắt, nhắm vào Tiếu Lạc qué, mà khác, Hắc Lang một nhóm đồng dạng phản ứng nhanh chóng, đem cắm ở trên lưng tay quy lấy ra, trùng Tiếu Lạc tiến hành đánh. Rầm rầm rầm cục cục đi tay quy cùng sung phong quy z giờ giống như là từng cái từng cái hòa xả đan dệt thành một tấm lưới lửa hướng tiếu lạc hung mãnh bao phủ tới kinh sợ rõ ràng thất bại đây là đang chuyện hợp tình hợp lý vun lậu mấy trăm kilo gam độc một khi bắt được trăm phần trăm phán xử tự hình những thứ này đều là kẻ liều mạng như thế nào sẽ bị chỉ là hai cái tay quy cho làm kinh sợ ầm ầm tiếu lạc hai quy đánh chết hai tên hắc lang thủ hạ sau thân thể như là chó sói bay vọt Xông vào một chiếc bị người vứt bỏ thuyền đánh cá phía sau, lấy thuyền đánh cá vì là công sự, tránh né những này điên cuồng ad đánh tới được đạn. Họ thiếu, lao tử dết chết người. Xanh biết tóc nam tử đánh mất lý trí giống như vậy, hai mắt đỏ ngầu cầm hai cái quy vừa hướng thuyền đánh cá tiến hành hung manh ad đánh, một bên không ngừng áp sát, những người còn lại cũng là hiện hình quạt hướng thuyền đánh cá đến gần, lấy cường đại hỏa lực tiến hành áp chế, hoàn toàn không cho tiếu lạc thò đầu ra. Nguyên bản đã bị phong vũ. Ánh nắng ăn mòn không ra hình thù gì, thuyền đánh cá chỉ trong chốc lát liền thủng trăm ngàn lỗ rồi. Nhanh, giết hắn! mắt cá chết nam tử lớn tiếng gấp hô. Trên bàn tay hố máu đau nhức cực kỳ, hắn chỉ muốn nhìn thấy tiếu lạc bị zét giờ đánh thành thịt cái sảng, cái dây. Cũng đang lúc này, vai tấn trùng thuyền đánh cá giống như bị đầu xe lửa va chạm, vang một tiếng vang thật lớn hướng này còn độc, phiến sông tới tới. Xanh biết tóc nam tử ngơ ngác thất sắc, hô to, né tránh. Tuy nhiên có 5 người né tránh chế. Hét Thảm bị thuyền đánh cá cho sông tới ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, to lớn thuyền đánh, cá thế không thể đỡ, mang theo quần quần uy thế nghiền ép mà qua, năm người kia trong nháy mắt liền đã biến thành từng bãi từng bãi thịt, đầy đất máu tanh. Hắc Lang tấm kia mặt chết khuôn mặt cấp trên một lần biến sắc, Tiếu Lạc mạnh mẽ vượt xa sự tưởng tượng của hắn, này tuyệt đối không phải là thể phách luyện đến cực hạn sẽ có sức mạnh, đây là một cường đại võ công cao thủ, nội lực chất phác, bằng không tuyệt đối không thể đem vài tấn trùng truyền đánh cá đẩy xô ra đi. Người này là quái vật sao? Mắt cá chết nam tử mở to hai mắt, hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi một kẻ loài người lại có thể thúc đẩy một chiếc thuyền đánh cá. Đây quả thực là không thể tưởng tượng chuyện tình. Vèo. Tiếu lạc từ thuyền đánh cá phía sau giết ra, thân hình quỷ mỹ như U Linh, hóa thành thu gạt tính mạng tử thần, cấp tốc mở ra ba quy. Ba viên ra khỏi nòng z giờ cơ hồ xếp thành một chữ hàng dài, ép vào ba tên cầm trong tay sung phong quy động, phiến lồng ngực, phốc phốc phốc máu bắn tung tóe. Ba người lúc này kêu thảm ngã vào trong vũng máu, chết tiệt. Còn lại bốn tên ngoại tịch nam tử mắt thấy Tiếu Lạc đem quy khẩu nhắm ngay bọn họ, ngơ ngác thất sắc, rồn rập né tránh, nhưng đồng thời hướng Tiếu Lạc mở quy quét. Cốc cốc cốc. Từ xung phong quy bên trong đánh ra rét giờ dị thường hung mãnh, liền không khí đều phảng phất có thể vỡ ra đến. ầm ầm. Tiếu Lạc lại là mở ra hai quy, giết chết trong đó hai người, hai chân dùng sức tê lửa, trượt ra liếu không khoáng địa phương phía sau truyền đến rét giờ đánh ở trên mặt đất đinh đương tiếng vang hắn hết tốc lực chạy trốn giống như một con săn mồi lửa báo chợt trái chợt phải hướng còn giữ lại hai tên ngoại tịch nam tử vọt lên nắm súng phong quy uy hiếp trọng đại lẽ ra nên trước hết giết chết nay hai tên nam tử vi lăng bởi vì con mắt đều có chút bắt giữ không tới thiếu lạc vận động quy tích cũng đang lúc này một luồng ý lạnh từ thiên linh cái truyền vào mà xuống không được hai người đồng thời dơ lên đầu đồng tử con ngươi đột nhiên lui mồ hôi lạnh phun trào vào mắt nơi rõ ràng là hai cái đen nhánh quy khẩu chết đi Tiếu lạc tàn nhẫn nở nụ cười không chút do dự kéo cò súng ầm ầm hai viên z giờ xuyên qua này hai tên đầu của nam tử bộ thân hình cao lớn theo tiếng ngã xuống đất giết chết bảy tên nắm súng phong quy ngoại tịch nam tử có điều chớp mắt thời gian Tiếu lạc không phát nào trượt mỗi mở một quy sẽ có người ngã xuống điều này làm cho này mắt cá chết nam tử không nói ra được kinh sợ bọn họ những người này cũng đều là ở vết đao đỉnh sóng liếm máu đổ Sớm thành thói quen mưa bom báo đạn tháng ngày, làm sao sẽ nhẹ nhàng như vậy đã bị giết chết? Hay là đang tự thân nắm sung phong quy địch tình hồn dưới? Chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, kẻ địch quá mạnh mẽ, bọn họ những người này với hắn căn bản cũng không phải là đồng nhất cái cấp bậc. Ít ít ít ngươi mẹ! Xanh biết tóc nam tử chửi bới một tiếng, quy khẩu nhắm vào tiếu lạc, đoàn người cùng nhau hướng tiếu lạc mở quy. rầm rầm rầm, Tiếu lạc chớp giật mà đi, một viên Z giờ cũng không có thể đem hắn tới. Tất cả đều đánh vào phía sau hắn trên mặt đất, hắn như săn lang giống như hướng những người này nào tới, mở quy khoảng cách gần hết, giết. hắc lang chậm rãi siết chặt nắm đấm, cả người nội lực ở hung hãn phun trào, hắn biết tiếu lạc quy bên trong gần như không còn đạn, đúng là hắn xuất kích thời điểm đến, cũng đang lúc này, một lạnh lẽo quy khẩu chĩa vào hắn huyệt thái dương trên. Không được núp đích, tên nam tử lồn không hề nguy trang, dũng cảm đứng ra, muốn chế phục ngụ ở con này dã lang. ngươi phản bội ta. Hắc Lang lạnh lùng dùng con mắt dư quang liếc hắn. Ta không có phản bội ngươi, ta vẫn chính là Di Cở tên Nam Tử Lùn nói rằng. Hắc Lang lúc này đã nghĩ minh bạch, ngày đó Tiếu Lạc diễn một tuần kịch, tráng bỏ kỳ thực căn bản cũng không phải là Di Cở gián điệp, chân chính gián điệp là cái này thổ địa. Hắn có chút điên hử cười hai tiếng, thủ đoạn cao cường, đúng là thủ đoạn cao cường. Thấy hắn dáng dấp như vậy, Tựa hồ hoàn toàn không đem mình đẩy đầu hắn tay quy để ở trong mắt, tên Nam Tử Lùn không lý do rất gấp gáp, Hắc Lang. Ta biết thân ngươi tay rất mạnh, vừa vặn tay mạnh hơn cũng không so bằng rét giờ, hy vọng ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Nếu không thử xem. Hắc lang cười lạnh. Một giây sau, tứ lâu vận khí bàn tay phải xoay chuyển nửa vòng, một trưởng vô ở tên nam tử lùn bụng. Vâng. Hùng hồn đại lực lấy tiếp xúc điểm làm trung tâm hướng bốn phía cấp tốc lan tràn quyết tán, tên nam tử lùn chỉ cảm thấy bụng bên trong ruột trong nháy mắt khuấy lên ở cùng nhau, phốc một tiếng phụt lên ra một ngụm máu tươi. Thân thể giống như diều đất dây mạnh mẽ quẳng đi ra ngoài. Ầm. Hắn đem hết toàn lực mở ra một quy, nhưng này một quy mất đi chính xác, rét giờ dán vào hắc lang bộ bay qua, hình thành phong nhận cùng với này nhiệt độ cao nóng rực, ở hắc lang bộ để lại một vết thương, ngoài ra, lại không cái khác. Đích a đích a đích a. Đang lúc này, chói hai tiếng còi cảnh sát vang lên, còn có này hồng lam đèn hiệu cảnh sát, ở chỗ rất xa là có thể nhìn hết. Hắc lang thu hồi hướng tên nam tử lồn đi đến bước chân. Lại quay đầu liếc nhìn với hắn thủ hạ dây dưa tiếu lạc một chút, quyết định thật nhanh, thả người nhảy vào hải lý, lập tức liền biến mất ở bình tĩnh trên mặt biển. Mà nghe được tiếng còi cảnh sát một đám độc, phiến mỗi một người đều hoàng hồn, khi thấy năm, 6 chiếc di xe dừng lại, từ phía trên chạy xuống ngông dũng ra chờ cảnh sát đặc biệt đại đội nắm quy bao quanh đem bọn họ vây nốt lúc, tâm lý của những người này pháo đài đã bị triệt để phá hủy, tất cả đều ném xuống quy ôm đầu ngồi xuống xuống. Chỉ có cái kia xanh biết tóc nam tử còn chăm chú cầm một cái đã không có z giờ quy, đứng ở nơi đó hung tận trừng mắt Tiếu Lạc. Đem quy thả xuống, ôm đầu ngồi xổm xuống. Vương Dung ra lớn tiếng gọi hàng. Tiếu Lạc cân nhắc nở nụ cười, nhìn xanh biết tóc nam tử, đã nghe chưa, đem quy thả xuống. Xanh biết tóc nam tử đem quy ném xuống, vẫn như cũ năm nắm chặt năm đấm, như một con phát điên linh cầu giống như nhai răng. Có bản linh theo ta một mình đấu a? Hắn trùng Tiếu Lạc giống to. Chương 232 trở lại. Xanh biết tóc nam tử giống to đồng thời, cắn răng hướng tiếu lạc xông lên trên, nắm cầm nắm đấm mang theo toàn thân sức mạnh đập vào tiếu lạc trên lồng ngực, có thể tiếu lạc nhưng như núi lớn lù lù bất động, phảng phất cú đấm này đối với hắn mà nói hoàn toàn sẽ không đau không ngứa. Một mình đấu, tiếu lạc nhìn hắn rêu cợt một tiếng, ngươi cảm thấy ngươi được không? Vô một luồng nội kinh buộc phát ra, quanh thân khí lưu đều bị đẩy ra, xanh biết tóc nam tử trực tiếp bị đánh bay xa 2, 3 mét, tầng tầng tẽn lện ở địa. Bất quá hắn không phục, hắn là long bang chết chung, đối với Tiếu Lạc hận thấu xương, bỏ lên, giống giận lần thứ hai hướng Tiếu Lạc vọt tới, hắn biết nắm đấm đối với Tiếu Lạc không có hiệu lực, liền ở bước lên trước trong quá trình từ cửa tay áo, mang xét bên trong móc ra một cái đoản đao. Đoản đao tựa như dao mổ, tại những khắc kia sáng chiếu xuống tán lộ ra bong bong hàn mang, nó xẹt qua một đạo âm lãnh quý tích, hướng Tiếu Lạc ngực đâm tới. Điểm ấy mờ ám thì lại làm sao có thể đã lừa gạt Tiếu Lạc con mắt, lắc đầu một cái, Biểu hiện có vẻ khá là bất đắc dĩ, ở xanh biết tóc nam tử đoạn đao sắp đụng chạm lấy chính mình lúc, tay phải đột nhiên giọ ra, giống như thép kiềm giống như trong nháy mắt khóa lại xanh biết tóc nam tử cầm đao thủ đoạn, năm ngón tay hơi dùng lực một chút, xanh biết tóc nam tử liền phát sinh một tiếng đau hảo, đoạn đao rơi xuống đất. Đã cho ngươi một mình đấu cơ hội, đang bị chấp hành xử bắn thời điểm, ngươi có thể nhắm mắt. Tiếu Lạc lạnh giọng nói rằng. Cùng lúc đó, chân phải đá vào xanh biết tóc nam tử ngực, sức mạnh hùng hồn như sóng lớn giống như dâng trào mà ra. Xanh biết tóc nam tử lúc này miệng phun máu tươi, giống như một viên đạn pháo về phía sau thẳng tắc bay ra, cùng này chiếc bỏ hoang thuyền đánh cá đến rồi cái kịch liệt va chạm, như là một bãi bùn tựa như chậm rãi lướt xuống tới đất trên. Vương Dung ra lúc này mới phản ứng được, gọi hai cái di cờ sông lên đem xanh biết tóc nam tử đang ngủ ở. Có thể này hai tên di cờ chạy đến trước mặt mới phát hiện, xanh biết tóc nam tử đã ngất đi, hai người không khỏi nuốt một cái nước bọt, nghiêng đầu qua chỗ khác như là xem quái dị nhìn tiếu lạc. Một cước đem người cho đá ngất quá khứ, đây cũng quá kinh khủng đi. Tập độc đội đội viên trình sở sinh trong lòng như là đổ ngũ vị bình, mùi gì đều có, chỉ có không có vị ngọt. hắn đã từng nghi vấn quá tiếu lạc năng lực, đặc biệt làm tiếu lạc đưa ra đi đánh trận đầu thời điểm. Hắn càng là cái thứ nhất nhảy ra phản đối, nhưng là bây giờ kết quả lại là hung hăng đập hắn một cái tát, mười mấy nắm thương ma túy, lại bị tiếu lạc một người liền thu thập rồi. Thật là một biến thái. Trong lòng hắn mắng một câu, muốn không phục cũng không được. Hắc Lang chạy. Tiếu Lạc nhìn chung quanh một vòng, do hỏi. Vương Dung ra gật gù, đầu kia Lang khíu rất quá nhạy cảm, nhìn thấy chúng ta tới rồi, không chút do dự nhảy xuống biển, này đại hắc đêm, vẫn đúng là không cách nào tìm tới, chờ chờ lại bên trong cụ, lập tức cho hắn truyền đạt lệnh truy nã, tiến hành toàn quốc truy nã, ta cũng không tin hắn còn có thể chạy. Tiếu Lạc hơi có chút thất vọng, nhưng này đã là kết quả tốt nhất, dù sao hắn không phải thần, chỉ dựa vào một mình hắn đối phó nhiều như vậy nắm tương độc, phiến Khó tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới Đột nhiên phát hiện còn có cái mắt cá chết nam tử cũng không thấy Còn có một cũng chạy Hướng bóng đêm bao phủ trên mặt biển nhìn tới Có thể ngờ ngợ nhìn thấy một chiếc thuyền đánh cá đường viền Vậy hẳn là chính là mắt cá chết nam tử Ở phát hiện tình huống không ổn sau ngay lập tức bỏ chạy chạy Tiếu lạc không có ý định đuổi bắt Hắn chỉ đối đối phó Long Bang cảm thấy hứng thú Đương nhiên, nếu như hắn biết này mắt cá chết nam tử trên người có tư liệu của hắn hơn nữa phần tài liệu này sắp sẽ tới đạt thác thủy công ty cao tầng một trong khôn xa trong tay vậy hắn liền chắc chắn sẽ không như thế bình tĩnh lại còn có một cá lọt lưới ông Dung gia tâm tình hết sức khó chịu vốn là chuẩn bị là bắt lấy khôn xa nhưng này điều cá lớn lại căn bản sẽ không mắc câu chỉ phái chút lính tôm tướng cua lại đây hơn nữa liền hắc lang đều chạy để hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi trình sở sinh mau mau thông báo hải cảnh đồng chí chặn cản cái kia chết tiệt độc, phiến cần phải đem hắn bắt lấy quỷ án Là. Trình sở sinh vang dội đáp lại. Vèo vèo vèo. Đang lúc này, một luồng kinh khủng y thế lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này kéo tới, nhưng là một viên tên lửa dê từ này trước lúc gần lúc hiện trên thuyền cá tăng số hướng bên này xung kích lại đây, phát ra đáng sợ sẽ rách không khí chính là âm thanh, thanh âm này để trên bến tàu mọi người tất cả đều nghe được một trận tê cả da đầu. ngã xuống, nhanh ngã xuống. Vông rung ra kinh hãi đến biến sắc, gào thét lên tiếng. Tên lửa dê có thể đem không chung phi hành máy bay chiến đấu cho đánh xuống, vẫn có thể ung dung phá hủy một tòa kiên cố pháo đài, hiệu hiệu sát thương phạm vi đường kính đạt đến 100 m đây là uy lực tương đương kinh khủng vũ khí nóng. Ngay vậy, mọi người theo bản năng ngã xuống, ung dung ra ngã xuống đồng thời, rõ ràng nhìn thấy tiếu lạc đem người đứng đầu quy đem ném đi rồi đi ra ngoài, chín hai thức màu đen tay quy cao tốc xoay tròn bay ra, tốc độ nhanh kinh người, giống như bôi đen màu chớp cắt phá trời cao ở trên mặt biển tinh chuẩn chặn lại viên này gầm thét lên bay tới tên lửa dê hai người chạm vào nhau với Và anh nương theo một tiếng rung động màng thai nổ vang tên lửa dê ầm ầm nổ tung một luồng kinh khủng luồng nước nóng lấy nổ tung điểm làm trung tâm hướng bốn phía đẩy ra tồi khô ràng buộc liên bình tĩnh mặt biển đều nhấc lên quần cuộn sóng lớn một đóa nóng rực đám mây hình nấm bay lên trời tình cảnh vô cùng đồ sộ đang nổ sinh ra ánh lửa phối hợp dưới tiểu lạc bóng lưng có vẻ vô cùng cao to thần bí khó lường Chúng di cờ cùng với hắc lang những kia thủ hạ đều sợ ngây người. Ở trong phim ảnh gặp lạt thẻ tia lưới chặn lại tên lửa dê hình ảnh, có thể đó chỉ là ở trong phim, là nói bừa. Nhưng bây giờ đây, chặn lại tên lửa dê hình ảnh chân chân thực thực ở trước mắt trình diễn, hơn nữa còn là đem người đứng đầu quy ném đi thành công chặn lại. Chuyện này quả thật là không thể nào tưởng tượng được. Phải biết, tên lửa dê thông qua một khoảng cách tăng số sau, tốc độ có thể đạt đến 300 mét mỗi giây, đừng nói chặn lại chính là con mắt muốn bắt lấy nó vận động quy tích đều vô cùng gian nan. Cái này quái vật. Nay trước trên thuyền cá, mắt cá chết nam tử ngơ ngác mở to hai mắt, hắn vốn là muốn dựa vào một phát tên lửa dê giết chết tiểu lạc, nhưng là đối phương lại dùng người đứng đầu quy liền đem tên lửa dê cho chặn lại. Đây mà vẫn còn là người ư? Hắn thả xuống còn đang buốt khói ống phóng rốc kết, vội vàng đem thuyền đánh cá mã lực mở lớn, bằng nhanh nhất tốc độ rời đi này, thật là đáng sợ. Không dám tưởng tượng trên đời lại còn có tên như vậy tồn tại. Nếu như có thể hắn đời này cũng không nghĩ đến hoa quốc rồi trên bên tàu tiếu lạc chấm đích đưa tay đem vòng dũng gạ lạ lên vương đội ngươi không sao chứ không không có chuyện gì vương dũng ra trong lòng không nói ra được khiếp sợ có lúc hắn thật sự cảm thấy tiếu lạc thị phi nhân loại cũng tỉ như hiện tại hoa dã nữ sinh ký túc xá trải qua không ngừng cố gắng cùng nhiều lần tính toán bạch lăng rốt cục mở ra diệt phi giờ đoan cửa lớn thành công thu được ấp đi địa chỉ dĩ nhiên ngay ở giang thành Diệt, ta rốt cục tóm lại ngươi." Bạch Lăng tấm kia tinh xảo trên khuôn mặt lộ ra nụ cười chiến thắng, tuy rằng rất ngọt ngào, nhưng lộ ra một kia thực hiện được giảo hoạt. Cùng lúc đó, vẫn nằm ở trên giường chơi cứng nhắc quổng vũ tờ An Hoan hoan hướng về NSA tổng bộ phát ra một tin tức, Bạch Linh thành công thu được đến diện HT. Chương 233, Long Tam Khuê yêu chiến. Long Bang tứ đại hộ pháp chết chết, bắt bắt, chạy đã chạy, 3000 con cháu đã ở lục tục trở thành tù nhân. Đối với lần này, Tiếu Lạc là nhất thích nghe ngóng. Có thể Long Tam Khuê chân chính nổi giận, hắn giống như là trước khi chết muốn cắn ngược lại thợ săn một cái thu hoang, làm cuối cùng tranh đấu. Tiếu Lạc đi tới bệnh viện tổng hợp, bệnh viện Đa Khoa, vẫn an Vương Lập Hổ bọn họ. Đâu, ta rất nhanh sẽ có thể xuất viện, đến thời điểm có thể với ngươi đồng thời chiến đấu. Vương Lập Hổ tuy rằng ngăn mặc quần áo bệnh nhân, nhưng là không quên bắt lên ống tay áo triển lộ triển lộ cơ hai đầu. Chết hổ, hiện tại cũng chỉ còn sót lại cái Long Tam Khuê, có ta thế ngã là đủ rồi, ngươi liền thành thật tại đây bệnh viện tổng hợp. Bệnh viện Đa Khoa ở lại đi ngươi. Diệp Thu treo gẹo một tiếng. Vương Lập Hổ không làm, máng, ngươi này con thôi ưng câm miệng cho ta. Nói qua, đem tự cái trên giường gối hướng Diệp Thu ném tới, kết quả dùng sức quá mạnh, đem vết thương trên người cho khẽ động, đau đến sắc mặt cũng thay đổi. Này này này, ta nói hai người các ngươi có thể hay không học ta xem một chút tạp chí cùng báo, hơn nhiều giải mổ thời sự, rất nhanh thức thời a lao đại chúng. Nam ở trên giường bệnh lưu thiết hoa lời nói ý vị sâu xa khiến trách. Diệp Thu không nhịn được rêu cợt một tiếng, "Hoa ca, bây giờ là thông tin, thông điệp nổ tung thời đại, tạp chí cùng báo đã sớm đào thải, muốn biết thời sự, một bộ điện thoại di động liền ung dung làm xong." Tiếu Lạc Đô gọi Lưu Thiết Oa một tiếng "Hoa ca", hắn tự nhiên cũng là gọi như vậy rồi. "Mẹ bán nhóm, nơi này đừng nói wifi, liền ngay cả số liệu, dữ liệu inter đều là 2G, liền cái rách trang web đều không mở ra, lấy điện thoại di động hiểu rõ thời sự cái giâm a." Lưu Thiết Oa giận dữ thả tay xuống trên tạp chí. Vốn là đối với nơi này không có inter tín hiệu rất cam tức không đề cập tới cũng còn tốt, nhắc lên cả người hắn đều phải bạo. Vương Lập hồ an ủi, bình tĩnh, bình tĩnh, không có inter, chúng ta có thể xem y tá xinh đẹp muội muội mà. Hắn lời này vừa ra, bên trong phòng bệnh khát nước đang nắm cốc đang uống nước y tá hướng bên này đưa tới một ánh mắt quái dị. Vương Lập hồ tiếp tục nói, các ngươi chưa từng xem lượng kiếm sao, lao lý ngủ ở một lần sân, liền lao bà tìm khắp đến, ta mặc dù không có lao lý này phân anh hùng mỹ lực có thể ta nhan số cũng là rất cao mà để mỹ nữ nhất kiến trung tình tuyệt đối không phải vấn đề gì quay đầu nhìn về phía này y tá liếc mắt đưa tình quá khứ ta nói rất đúng đi mỹ nhân phúc y tá vừa nghe lôi đến trực tiếp đem trong miệng trà cho phun ra ngoài nàng đi nhanh lên ra phòng bệnh trước khi rời đi còn hướng vương lập hổ trợ tròn mắt ý tứ không cần nói cũng biết ý là liền ngươi này tướng mạo ở đâu ra tự tin a diệp thu cùng lưu thiết toa cũng không nhịn được nở nụ cười Vương lập hổ tương đương chấn định, mặt dày đàng hoàng trịnh trọng nói, xem đi, này mỹ nhân vừa thấy được ta liền chạy nước miếng, ta đây là có cỡ nào đẹp trai, mới có thể làm cho một nữ hài chạy như đói như khát ta. Cao mày thở dài một tiếng, ôi, thật phiền a. ha ha ha, gặp không biết xấu hổ, chưa từng thấy như ngươi không biết xấu hổ như vậy. Diệp thu cùng lưu thiết hoa trực tiếp phình bụng cười to, người sau càng là cười đến không ngừng mà đập giường, liền nước mắt đều bật cười. Đối với này vương lập hổ đột nhiên biến thành tiết mục ngắn tay, tiếu lạc cũng là không nhịn được cười. xem ra ba người các ngươi ra hỏa ở trong bệnh viện trải qua có kết có chân mà. Lúc này, điện thoại di động của hắn chấn động, có điện thoại đánh vào đi vào. Lấy ra vừa nhìn, là một mã số xa lạ, tiếp, đón nghe lên sau, một thô lâu cùng ác độc thanh âm của vang lên. Tiểu nát tử, trước đây thực sự là coi khinh ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có năng lượng lớn như vậy, lao tử hiện tại thật muốn từng đao từng đao sống quả ngươi. long khuê Tiếu Lạc lập tức liền đã xác định thân phận của đối phương. Hắn liếc nhìn Vương Lập Hổ bọn họ, sau đó cầm điện thoại di động đi ra phòng bệnh. Trêu tức nở nụ cười, "Long lão bản, đã lâu không gặp à, nghe lời ngươi âm thanh như thế mạnh mẽ, xem ra thân thể vẫn như cũ còn cứng như vậy lãng. Cường tráng mẹ ngươi, tiểu nát tử, ngươi thiếu cho lão tử xẻ những ngày hư, đêm nay 12 giờ đến lao tử quý phủ, lão tử mẹ của hắn muốn giết chết ngươi." Long Tam Khuê tính khí rất là táo bạo. Tiểu Lạc hơi mỉm cười nói, biết rõ ngươi long láo bản muốn giết chết ta, ngươi cảm thấy ta sẽ đi không? nếu hắn muốn cho long tam khuê chết, hắn đã sớm giết tới long phủ, cần gì phải làm gì cờ? mục đích của hắn là diệt toàn bộ long bang, thậm chí là đem cái này u ác tính triệt để nhổ, hơn nữa là thông qua khá là hợp pháp thủ đoạn, đỡ phải chính mình trở thành di cờ muốn bắt bộ số một tội phạm. lao tử đánh cược, ngươi nhất định sẽ đến. long tam khuê dứt lời, không giống nhau, không chờ tiếu lạc đáp lời, hắn liền cúp điện thoại. lao già điên này iOS lạc cảm thấy cái tên này là điên rồi, nói chuyện cũng không bình thường. Ngay ở hắn chạm đích vừa bước vào phòng bệnh thời điểm. Oen. Một tiếng vang thật lớn, chỉnh tòa bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa nhà lớn kịch liệt lay động, một cái nào đó tầng lầu trong phòng chạy ra khỏi một luồng nóng rực cuộn sóng, cuộn cuộn khói đặc dường như tràn đầy trời đất báo cắt bình thường bay lên trời, nương theo có màu đỏ tươi hỏa diễm yêu diễm tỏa ra. Thê thảm tiếng thét chói tai tự toàn bộ bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa nổ tung. Sợ hại đám người dường như nổ tung mảnh vỡ bình thường hướng bốn phía bay vụt đi ra ngoài. Đây là một trận uy lực to lớn nổ tung. Tiếu Lạc đồng tử con ngươi thu nhỏ lại, bởi vì hắn nhìn rất rõ ràng, muội muội của hắn tiếu như ý sẽ ở đó nổ tung một tầng lầu công tác. Hắn như một đạo ảo ảnh, hướng tầng kia lâu vào tới, tầng này đã biến thành biển lửa, đâu đâu cũng có gây mùi khói đặc, rất nhiều bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa y tá cùng bệnh nhân bị trôn xanh xanh nổ chết, đã biến thành một bộ bị thiêu đến thi thể nám đen. Còn có rất nhiều trọng thương người thê thảm hét thảm hướng ra phía ngoài bỏ tới, nhìn thấy Tiếu Lạc, cầu sinh ý chí để cho bọn họ không ngừng la lên tứ mạng. Tiếu Lạc không để ý đến bất luận người nào, một cái phòng tiếp, đón một cái phòng tìm kiếm. Như ý, như ý. Không nói ra được kinh hoàng không nói ra được căng thẳng, hắn không sợ trời không sợ đất, nhưng chỉ có sợ sệ thân nhân của chính mình chết đi. Nổ tung hiện trường tàn tạ một mảnh, khói thuốc súng nương theo lấy nóng bức lửa mạnh bốc lên. Tiếu Lạc lợi dụng dịch cân kinh công pháp đem chính mình hô hấp tạm thời đóng kín, nhưng hắn trên người rất nhanh sẽ nhiễm phải một lớp bụi bụi, thân thể da rẻ cũng bị liệt diễm đốt đến đỏ chót. Những kia trọng thương người ở vào tình thế như vậy rất nhanh sẽ hôn mê đi, dù cho tiếu Lạc có dịch cân kinh hộ thể, ở trong này tìm kiếm năm, 6 phút sau cũng là cảm giác đầu hú loạn, thân thể phảng phất bị đặt ở trong hỏa lò mở ra đại hỏa dùng sức nướng bình thường thông khổ khó nhịn, hắn có thể lập tức lao ra, cũng không tìm tới tiểu Như Ý, hắn như thế nào có thể sẽ làm như thế? Ken, hệ thống đo lường đến túc chủ thân ở hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, đối với túc chủ tạo thành tính mạng nguy hiểm xin mời túc chủ lập tức rời đi. Trong đầu, vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Tiếu lạc nhưng hoàn toàn không thêm để ý tới, vẫn như cũ một gian phòng bệnh tiếp, đón một gian phòng bệnh tìm kiếm lấy tiếu như ý, ngoại trừ tiếu như ý, bất kỳ những khác người bị thương hắn một mực coi như không khí. Liệt diễm đem hắn cánh tay cho bỏng, khói đặc đem hắn con mắt cho hôn đến xương đỏ đau nhức. Cảm giác giống như là có hai cái sắc bén châm dài đang dùng lực ai, bước tiến của hắn lần chậm thế nhưng là vẫn như cũ kiên định cùng trầm trọng. Đốt thục đã bị đốt thục. Hắn nhẫn nhịn kịch liệt bỏng, thế phải tìm tới em gái của chính mình tiếu như ý. Đang lúc này, một bóng người xinh đẹp nắm khăn lông ướt bịt lại miệng nuôi vọt vào, kéo hắn lại tay. Như ý không ở nơi này, ngươi mau cùng ta đi ra ngoài. Người tới là cổ thiên tuyết, nội lực của nàng hùng hồn, nhưng ở như vậy trong biển lửa. Chịu đựng một phút cũng đã làm cho nàng chăm chú nhíu lên tiêm lông mày. Nói xong, nàng lập tức lôi kéo Tiếu Lạc chạy ra biển lửa. Chương 234: Báo táp đêm. Từ nổ tung trong biển lửa chạy ra, Tiếu Lạc cả người bẩn thỉu, như là từ nông thôn lò đất bên trong khoan ra như thế, có một tầng cháy đen than hôi bao trùm ở bên ngoài thân. Da thịt trắng như tuyết cổ thiến tuyết cũng có chút chật vật, trên mặt đẹp thêm vài đạo cháy đen than hôi, ánh mắt linh động bị khói đặc kích thích quá, lúc này không khỏi có chút hừng hững. Có nước mắt ở bên trong đảo quanh. Lão ca. Nương theo một tiếng khẽ gọi, chạy tới tiếu như ý mở to hai mắt nhìn chật vật như vậy tiếu lạc, nhìn thấy mu bàn tay của hắn bị liệt diễm tổn thương, trên người sẽ không có một chỗ là sạch sẽ. Như ý. Tiếu lạc nở nụ cười, đáy lòng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm Tiếu như ý khóc, nước mắt ào hào hào chảy ngươi tại sao ngu như vậy? Bên trong đều là hòa A, ngươi tại sao phải vọt vào? Nàng như thế nào sẽ không biết tiếu lạc là vì tìm mình mới vọt vào? Bên trong hỏa thiêu đến liền sắt đều đỏ, người vọt vào không nên bao lâu cũng sẽ bị nung chín. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Tiếu lạc đưa tay, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau khoe mắt nàng nước mắt, lại phát hiện chính mình trên ngón cái có cháy đen thăn hôi. Này lướt qua, không khỏi làm dơ Tiếu như ý mặt, liền mau mau dừng lại, cứ như vậy nhìn Tiếu như ý cười. Ngu ngốc, ngươi chính là cái đại ngốc niết. Tiếu như ý khóc lớn, ôm thật chặt Tiếu lạc, trận này tới nay. Nàng vẫn cảm thấy ca ca của chính mình Tiếu Lạc giống như là thay đổi một người, xa lạ phải nhường nàng sợ sệt, nhưng là hôm nay nàng mới biết chính mình sai đến có bao nhiêu thái quá, đây chính là ca ca của chính mình, chính mình thân ca ca, chỉ có lao ca, mới có thể lo lắng hắn mà sông biển lửa. Tiếu Lạc vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng nàng an ủi nàng, cũng an ủi chính mình. Chạy tới phong vông ân vương lập hổ đằng nhân, ở nhìn thấy tình cảnh này sau đều lộ ra nụ cười vui mừng. Bọn họ vừa bắt đầu nhìn thấy Tiếu Lạc hướng về trong biển lửa trùng quả nhiên là sợ hãi. Không bao lâu, xe cứu thương cùng xe cứu hỏa chạy tới, ba chiếc xe cứu hỏa dùng cao áp máy bơm nước quay về nổ tung tầng kia lâu không ngừng xả nước, hỏa thế chậm rãi đã bị khống chế được. Lúc xế chiều, bầu trời mây đen nằm dày đặc, khi áp đột nhiên thăng, khiến người ta cảm thấy dị thường ngột ngạt. 69 người tử vong, 11 người trọng thương. Trong phòng bệnh, Cổ thiến Tuyết nhàn nhạt đem buổi sáng nổ tung sau kết quả báo cáo cho Tiếu Lạc nghe. Tiểu Lạc trên người bỗng có chút nghiêm trọng, lần thứ hai bị màu trắng băng quấn quanh thành một sắc rớp, nếu Trương Đại Sơn nhìn thấy, khẳng định lại sẽ nói là cái nào lang băm lẩm ra, như thế không hiểu được băng bó, khó coi ép một cái. Vòng chỉ là thứ yếu, càng nghiêm trọng chính là hắn hai mắt, bị quần quật khói đặc hung thương, xương đỏ bỏng không nói, còn có thể không khống chế được rơi lệ, cũng đã dùng băng gạc gói kỹ lưỡng, ở gói kỹ lưỡng trước, Cổ thiến Tuyết dùng nhai nát thiên sơn tuyết liên cẩn thận từng ly từng tí một giúp hắn trò xoa lên. Thấy hắn không nói câu nào ngồi tựa ở trên giường bệnh, cổ thiến tuyết mang theo hán trách giọng nói, ngươi đúng là cái đại ngốc niết. Không muốn học muội muội ta nói chuyện. Tiếu lạc đùa dân nói, ta không học nàng, ta chỉ là ở trình bày một chuyện thực. Cổ thiến tuyết liếc liếc cái miệng nhỏ nhắn nói, nếu như không phải ta kéo ngươi, ngươi nhất định phải ở đây bị trôn sống thiêu chết rồi. Tiếu lạc cười cợt, ta nợ ngươi một cái mạng, cảm tạ. Hắn lúc đó đã mất đi lý trí, một lòng chỉ muốn tìm tới tiếu như ý, nếu như tiếp tục ở lại. Hắn kết cục chính là trở thành một có đủ đốt cháy khét sát chết. Này cổ thiến tuyết là thật cứu hắn một mạng. Lúc này, hắn đặt ở trên tủ đầu giường điện thoại di động chấn động lên, có điện thoại đánh vào đi vào. Cổ thiến tuyết liếc mắt nhìn, nói rằng, là mã số xa lạ. Giúp ta truyền được, sau đó đem đưa điện thoại cho ta. Tiếu lạc mặt mỉm cười. Cổ thiến tuyết theo lời nghe theo. tiểu nát tử, ta lễ vật ngươi nhận được sao? Mỗi mỗi ngươi có hay không bị nổ chết ta? Ha ha ha. Long Tam Khuê âm lánh kia thanh âm của từ đầu bên kia điện thoại truyền ra. Ngươi đang ép ta. Tiếu lạc lời nói không có tình cảm chút nào, lạnh lùng đến giống như là đến từ cựu u địa ngục. Lao Tử buộc ngươi thì thế nào, không phục? Vậy ngươi mẹ của hắn, đến căn ta a? Long Tam Khuê dít đảo, Lão Tử nói cho ngươi biết, đêm nay ngươi nếu dám không đến, ta sẽ tiếp tục khiến người ta thả bom, lần sau hay là bằng hữu của ngươi, hay là cha mẹ ngươi, hoặc giả có lẽ là ngươi những kia chó má đồng sự. Ngươi có thể để phòng được một lần, vậy ngươi có thể phòng lần thứ hai lần thứ ba. Ta không làm ngươi, ta liền làm của những người thân này cùng bằng hữu. ta muốn nổ chết bọn họ, cho ngươi cảm thụ cảm thụ mất đi tư vị. Ngươi muốn chết. Tiếu lạc lạnh nhạt nói. Ha ha ha, thẹn quá thành giận rồi hả. Tiểu nát tử, ta chờ ngươi, chờ chặt bỏ đầu của ngươi làm cầu để đá. Long Tam Khuê cười lớn cúp điện thoại. Tiếu lạc tuy rằng hai mắt bị che đậy. Bên cạnh cổ thiến tuyết nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn. Chẳng. Điện thoại di động bị tiếu lạc bóp nát, linh kiện cùng ngân bình mảnh vỡ bắn tung tóe tán mà mỡ, một luồng nồng đậm sát khí tự trên người hắn giật tán mà ra. Cổ thiến tuyết vi lăng, đầu nàng một lần cảm nhận được sợ sệt. Tiếu lạc, ngươi làm sao vậy? Không có gì. Tiếu lạc mạnh mẽ bỏ ra vẻ tươi cười. Đùng đùng. Vào đêm, một tia chớp xé rách bầu trời đêm, ngay sau đó, Loạt ngạt đến mức tận cùng, mưa to gió lớn liền như là tiếp thu được mệnh lệnh tựa như giáng lâm ở Giang Thành. Vũ thủy một môi một môi buông xuống, tạo thành mưa bụi, những kia hai bên đường phố đại thụ bị gió thổi đến ngã trái ngã phải, thậm chí có chút yếu ớt, cảnh cây bị gió quét qua liền bẻ gãy, rơi xuống từ trên, cây hạ xuống. Bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa xa xa một chiếc đặt ở cây dưới đáy ô tô đã bị một nhánh tráng kiện cảnh cây đập trúng, đầu xe khốc quát, còi báo động chói tai tại đây đêm mưa vang lên. Có điều thanh âm này rất nhanh tiêu diệt ở từng tiếng rung động màng thai tiếng sấm ở trong. Đây là một trận bao tác, một năm cũng khó khăn gặp được gặp một lần loại cỡ lớn bao tác. Tiếu Lạc ngồi ở bên trong phòng bệnh da mềm trên ghế sô pha, tay phải đáp đặt ở một bên, ngón tay có nhịp sao kích trừ ghế sofa tay vịt, tay trái cuồi tay chống đỡ bên trái chết trên tay vịt, bàn tay nâng đỡ cằm, đùi phải gác ở trên chân trái. Che lại hai mắt, ăn mặc quần áo bệnh nhân, bóng người của hắn ở ngân bạch sắc kia chớp phối hợp dưới rõ ràng trong suốt cũng đang một tia chớp sau khi kết thúc cũng theo rơi vào hãm. Xem ra có chút âm u quái dị. Tại sao phải buộc ta? Tiếu Lạc tiêu tốn 10 vạn điểm tích phân, khởi động chữa trị năng lực, một dòng nước gấm du khắp cả toàn thân, trên người bỗng cùng với hai mắt hung thường, ở lấy nhanh chóng tốc độ chuyển biến tốt, sát khí trên người giống như thực hình, tại đây bên trong phòng bệnh càn quái. Hắn không muốn đi con đường này, có thể Long Tam Khuê trực tiếp bắt hắn cho đưa vào con đường này. Hắn biết rõ, phát điên Long Tam Khuê lựa chọn phá quán tử dễ Nhất định phải kéo hắn Hạ Thủy, vì mình người thân cùng bằng hưu an nguy, coi như Hạ Thủy lại có làm sao, lựa chọn con đường này, hắn nhất định phải tiếp tục đi. Lưu Thiết Hoa đang ngủ bị chớp đánh thức, hắn liếc nhìn ngủ được cùng lợn chết tựa như vương lập hổ cùng diệp thu, lặng lẽ đứng dậy, sau đó mò tới Tiếu Lạc phòng bệnh bên ngoài, xuyên thấu qua trên cửa cửa sổ nhỏ đi đến xem, ở kia chớp ánh sáng chiếu dọi xuống, hắn nhìn thấy bên trong giống tuyết. Đầu, hy vọng ngươi không muốn làm chuyện điên rồ a. Lưu Thiết Toa tự lẩm bẩm một tiếng lấy điện thoại di động ra bấm một mã số cùng lúc đó tổng cục cục trưởng phạm trường long điện thoại di động vang lên chương 235 đơn đau đi gặp cổ thiên tuyết diệp văn tùng lão ca gửi thư ít tiên sinh bắt đầu hành động các ngươi lập tức tập kết cảnh sát hình sự đại đội trị an đại đội cảnh sát đặc biệt đại đội tức khắc chạy tới long tam Khuê biệt thự phạm trường long ở tiếp đón nghe song lưu thiết hoa điện thoại sau liền hướng mình hai tên đại đội trưởng ra lệnh trong lúc nhất thời toàn bộ tổng cục đều sôi trào lên bệnh viện nhân dân, Lưu Thiết Hoa đứng trên hành lang, ngơ ngác nhìn dày đặc màn mưa, bên tai không ngừng có tiếng sấm vang lên, hắn từ trong túi tiền lấy ra một điếu thuốc đốt, thật sâu hút khẩu, lại đem ở lá phổi quay một vòng khói chậm rãi phun ra. Hai mắt vô thần tự nói, Diêm Vương ra gõ đòi mạng trống, đến dương gian lấy mạng đến rồi. Cồn phong gào thét, vù vù vang vọng, như vạn ngàn ác quỷ ở kêu gào. Long Tam Khuê ngồi ngay ngắn ở chính mình biệt thự cửa lớn trên ghế thái sư, hắn quải trượng đầu rồng chỉ là dùng để ma túy đối thủ. Cũng không phải hắn thật sự hành động bất tiện, giờ khắc này đã không cần dùng một cái cán dài đại đao thay thế vị trí của nó. Đây là một đêm dài chừng 2 mét, đao dài nửa mét hơn nhiều màu gà đầu trường đao. Bên trên điêu khắc một con trông rất sống động kim long, dương nhanh mua vớt, uy mánh tuyệt luân. Hai hàng chỉnh tề đứng ở trong mưa không nhúc nhích long bang tinh nhuệ sắc mặt lạnh lùng nhìn cái này ở trong đêm mưa tán lộ ra bong bong hàn mang đại đao. Bọn họ thở phụng quan lão gia nghĩa, cây đao này cũng là căn cứ quan vân trưởng đại đao làm riêng cơ hộ giống nhau như lúc. Thanh Long Yển Nguyệt Đao nặng đến 120 cân, bọn họ không có người nào có thể múa chỉ có bọn họ tổng đá long ra, lấy nó làm binh khí, ở Long Bang quật khởi niên đại đó, dùng nó chặt bỏ quá vô số viên địch nhân đầu, cây đao này từ lâu dính đầy máu tươi, lệ khí nảy sinh. Đối với bọn họ tới nói, này không chỉ có là long ra binh khí, càng là tín ngưỡng của bọn họ, Thanh Long Yển Nguyệt Đao vừa ra, hiệu lệnh võ lâm quần hùng, không ai dám không theo Long Tam khuê tay trái không hề thưởng thức hạch đào, mà là từng viên một bóp nát chúng nó, lại đem bên trong hạch nhân lấy ra, như ăn hạt lạc tựa như ném vào trong miệng say xưa ngon lành ăn, trên đất đã tràn đầy hạch đào nát cạn bã. Đứng bên cạnh đứng thẳng, là bị di mới toàn quốc truy nã trọng phạm, hát lang. Hắn toàn thân áo đen, khí tức vẫn âm u như lang, một đôi mắt phẳng phất lập lòe ung um tùn xanh biết mang, làm người không dét mà run. Mẹ kiếp, cái kia tiểu nát tử làm sao còn chưa tới. Hắn thật sự không sợ Lão Tử bắt hắn người ở bên cạnh khai đao. Long Tam Khuê đột nhiên dùng sức trụ một hồi thanh long liền ngược đao, từ thanh để ý thạch phô lót mà thành mặt đất trực tiếp đã bị xô ra một lóm hám hại, vô số vết rách tự lóm hám hại mở đầu, hướng về quanh thân như mạng nhện giống như lan tràn ra đi. Băng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn nhất định sẽ đến. Hắc lang thản nhiên nói. Long Tam Khuê hừ một tiếng nói, không đến Lão Tử để hắn hối hận cả đời, đến rồi, các ngươi liền cho Lão Tử chém hắn không đem hắn chém thành muôn mảnh, liền không cách nào tiết trừ lao tử mối hận trong lòng. Hắn là thật sự hối hận à, sớm biết Tiếu Lạc có thể đem hắn màu đen sản nghiệp tàn phá đến mức độ này, hắn lúc đó thì sẽ không cho sở Vân Hùng mặt mũi, trực tiếp vận dụng 3000 con cháu đem Tiếu Lạc cho chặt thành thịt vụn, bây giờ nói cái gì đều đã muộn, gì mới mặc dù không có hắn phạm tội căn cứ chính xác theo, vừa vặn vì là Long Bang tổng đà, trơ mắt nhìn Long Bang tòa cao ốc này sụp đổ, hắn hận Tiếu Lạc tới cực điểm, cho dù chính mình diệt vong cũng thể phải kéo Tiếu Lạc chôn cùng. Hắc Lang gật gù, mặc kệ Tiếu Lạc thực lực mạnh bao nhiêu, nếu như hôm nay dám đến tới đây, Tiếu Lạc chắc chắn phải chết, không nói hắn và lòng bang hơn 200 tên tinh huệ, long ra chế bá thế lực dưới đất, một thân bản lĩnh vương vàng, nội lực hùng hồn, càng là đem phách đao cái môn này đào pháp luyện đến cực hạn, toàn lực một đao xuống, đừng nói người, chính là một chiếc xe ô tô đều sẽ bị đánh thành hai nửa. Đột nhiên, ánh mắt thoáng nhìn biệt thự cửa lớn đứng thẳng một bóng người, ở vi lăng qua đi, Hắc Lang liền nhàn nhạt nói, hắn đến, đến rồi. A, Tiểu Nát Tử lại đơn đau đi gặp, thật mẹ của hắn càn dỡ. Long Tam Khuê cười tủm tỉm nói, trong mắt nhưng là tỏa ra âm u thấu xương hàn quang. Hơn 200 tên Long Bang tinh nhuệ đồng loạt quay đầu hướng biệt thự cửa lớn nhìn tới. ở nhìn thấy Tiếu lạc thời điểm, mỗi người biểu hiện đều trở nên cực kỳ không quen. Bọn họ là Long Bang chết chung, đối với Long Bang kẻ địch, bọn họ chỉ có giết. Khụ quạng sát ý từ trên người bọn họ giật tán mà ra, ở chớp tia sáng chiếu dọi xuống. Bọn họ giống như là hơn 200 trăm tôn sát thần, làm người sợ hãi. Tiếu lạc mặc một bộ màu xanh quân đội áo khoác, bất kể là tóc vẫn là bên trong màu đen để quần áo đều bị nước mưa ướt nhẹp. Tay phải hắn nhấc theo một cái đại đao, từng bước một hướng biệt thự trong đầu đi tới. Cây đại đao kia trên có trên cái thiết hoàn, là lúc trước qua giang hồ cửu hoàn đao, từ tinh cương chế tạo, liền thép đều có thể bị nó chặt đứt. Tuyết đấm màu trắng dày vài thường đạp ở tràn đầy nước động trên mặt đất, phát sinh ảo ảo thanh âm của cách Long Tam khuê ba 40 mét địa phương xa dừng lại một đôi đen bóng con mắt giống như ngạ lang hai mắt lạnh lùng nhìn kỹ lấy Long Tam khuê. Tiểu Nát Tử con mẹ nó ngươi thật là có loại gọi ngươi tới ngươi liền đến vậy Lão Tử bảo ngươi đi ăn cướp ngươi cũng đi ăn cướp à Long Tam khuê trên mặt lộ ra phát điên biểu hiện khuôn mặt nổ đom đóm mắt giống như là sắp muốn nếm trải tươi sống huyết nhục địa ngục cát quỷ giống như có chút khủng bố đường đường đường Cựu hoàn đao bị rơi lên chín cái Thiết hoàn đao động vang vọng mũi đao nhắm thẳng vào Long Tam Khê Tiếu lạc sát ý lâm liệt quát mắng một tiếng, "Chết!" Cùng lúc đó, cựu hoàn đao đột nhiên hướng phía dưới vung lên, tranh sáng đại đao đem màn mưa đều cho chém ra, mũi đao kích thích ra một đạo ác liệt phong nhận, ở phong nhận cắt kim loại dưới, kiên cố mặt đất lập tức xuất hiện một đạo vết đao sâu hoắm, có điều có quá nhiều nước động, đạo này vết đao rất nhanh sẽ bị bỏ thêm vào. Đao khí. Hơn 200 tên tinh nhuệ hơi sững sờ, có người nói, chỉ có đem đao pháp lĩnh ngộ thấu triệt người, vung ra đại đao mới có khả năng sản sinh đao khí cút mẹ mày đi, trên cho láo tử chém chết hắn.